vì lẽ đó hắn thử nghiệm lấy chân cương h a y giá y thần công đến điều động khuynh thành chi luyến điều này làm cho hắn chân cương thay đổi mau lẹ cực kỳ ít nhất là trước vận hành tốc độ năm lần trở lên là rất nhanh nhưng nếu nói ra chiêu có thể đạt đến tốc độ ánh sáng còn là xa còn lâu mới có thể a đúng rồi khuynh thành chi luyến nhất định phải cầm trong tay quan vũ thanh long hiện nguyệt đao có khả năng sử dụng nói là bởi vì thanh long hiện nguyệt đao không có trọng lượng mới có thể làm cho ra chiêu tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng đánh nát h ư k h ô n g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 xem có biện pháp nào hay không có thể đem chân cương vận hành tốc độ lại giao tăng lên giá y thần công trí cương trí mánh lấy khuynh thành chi luyến công pháp điều động tốc độ nhanh vô cùng mà quý hoa chân cương trí âm trí nhu tương tự tốc độ thật nhanh nghĩ tới đây tiếu nhiên lấy ngự khí khả năng đem giá y thần công cùng quý hoa chân cương hợp thành một thể không ngừng mà thử nghiệm rốt cuộc hắn tìm tốt nhất dung hợp phương thức dung hợp sau tân sinh chân cương cương nhu cùng tồn tại âm dương tương sinh sinh soi liên tục lấy chi k u y n h thành chi yêu pháp quyết điều động để hắn chân cương vận hành tốc độ đạt tới trước kia gấp mười lần khi hắn lấy như vậy chân cương thúc đẩy thân pháp của chính mình thì trên đất tốc độ vượt qua xa tốc độ âm thanh mà thôi kiếm dực không quỹ thân pháp trên không trùng phi hành tuy rằng so với trên đất chậm nhưng tương tự cũng có thể xa tốc độ siêu âm nói cách khác bây giờ t i ế u nhiên ở trên tốc độ đã không thể so luyện khí chín tầng võ giả t r ê n l ệ n h hay bởi vì cùng đế thích thiên trao đổi c ầ u thả đăng tiên bộ p h á p môn để hắn có thể gạt ra không khí sẽ không sản sinh âm bạo hiệu quả tiểu niên vui sướng triển khai kiếm d ự c không quỹ thân pháp ở kiếm giới bay loạn thể nghiệm tốc độ siêu âm phi hành vui vẻ là ma khôi cùng kiếm nhạc hai người tìm tới tiểu niên thời điểm liền nhìn thấy màn này sau đó hai người trầm mặc kiếm nhạc lắc đầu nói hắn có thể bay ở trên không bay nhanh như vậy nhìn hắn bay như vậy thành thạo chúng ta như thế nào cùng hắn đánh ma khôi cắn r ă n g giọng căm hận nói chúng ta kỳ thực cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu hơn nữa chúng ta là hai người tổng có biện pháp lẽ nào ngươi nghĩ v i n h viễn ngốc ở nơi quỷ quái này không muốn không muốn thì làm quyển m 4 phong vân chương 424, m a à khôi cùng kiếm nhạc tiểu nhiên chính đang trải nghiệm riêng mình tốc độ siêu âm lữ trình đồ đột nhiên hai bóng người từ mặt đất bay lên trong đó người một cái vóc người cao to cực điểm mái tóc màu đỏ hắn lăn lộn thân thanh bất lạc kỷ bắp thịt giống như núi nhỏ lớn lên khuôn mặt mặc dù hình dáng giống người thế nhưng giữ tận cực điểm ánh mắt hung ác g i n g nanh như thủy thủ bình thường chắt ở trong miệng cái kia hình tượng diễn trong địa ngục đi ra ngoài ác quỷ căn bản không dùng h ó a trang hắn lăn lộn thân lan ra một luồng hung lịch cực điểm khí tức yếu một chút võ giả chỉ cần vừa tiếp xúc hơi thở này thì sẽ bị dọa đến chiến ý hoàn toàn không có còn có thể có thể bị hơi thở này k h ô n g chế suy nghĩ của mình một cái khác thân hình nhưng phải nhỏ hơn rất nhiều nhưng là một người đầu trọc cũng là làn da màu xanh trên người hiện ra ánh sáng xanh lục trường có một ít màu xanh biết hoa văn người này xem ra càng giống như người một ít thiếu niên xứng sở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 Mình nguyên thiên kiếm đem nguyên tiên người chân khí, đem đối thủ chân khí chuyển hóa thành thực thể. nhưng tinh hoàng đích thực cương thể hút khí, thủ khí hóa thực thể, đích thực quyết đối có lúc à thành thực thể thể tính thể tiêu diệt, thể thu chuyển không chuyển, hơn linh phần khó chân khi hắn có thể hấp có có cái nữa rồi, lắm mạnh dư này tinh hoàng đột nhiên xử xuất tử h u y ễ n song nguyệt kiếm quyết một tử nhất h u y ễ n hai đạo kiếm cương chém về phía kiếm nhạc kiếm nhạc không cho rằng dị nâng kiếm để c h e nhưng h u y ễ n nguyệt kiếm cương từ trường kiếm của hắn trên xuyên thùng qua Phản p kết kết thật thật một lần bản không tử nguyễn nguyệt kiếm cương trong lúc đó chuyển biến liền để kiếm nhạc ngăn cản vô hiệu siêu phẩm võ ký chính là vô lý như vậy kiếm nhạc phát sinh một trận kêu thảm thiết đánh toàn tắt máu bay ra ngoài hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra đáng ghét rõ ràng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 nếu như không thể thắng hắn cũng có thể thông qua huyền âm thập nhị kiếm cùng tinh hoàng thăm dò ma khôi hai người hư thực bây giờ nhìn lại rất có thể không cần chính mình ra tay liền có thể thắng nổi hai người này đi Quyền quỷ Nếu chuyện cuồng này ngày nay này. phong vân chương 425, 20 vạn điểm công hiến.、Nếu、như không chặn không nên chết ta. Nhìn dết tới tinh hoàng, kiếm nhạc trong mắt hiện ra điên 14, 425, pháp, hôm chết chết vẻ được 20 điểm kiếm tới kiếm mắt mặt. dết dị Ta ta. ra sẽ ở hắn hiện tại dù sao vẫn chưa hoàn toàn lột sắc thành can đảm đó tiểu hèn yếu sắc quỷ đến rồi lúc mấu chốt vẫn như cũ có thể duy trì tuyệt đại kiếm thủ tâm cảnh không chí tình huống không ổn cũng sẽ bị sợ đến bệ mật từ h u y ễ n song nguyệt kiếm cương k é o tới kiếm nhạc đã có thể cảm giác được băng hàn kiếm cương mang tới mùi chết chóc thế nhưng hắn không nhúc nhích phảng phất bị này cực kỳ đáng sợ kiếm pháp sợ đến choáng váng dường như đột nhiên hắn hai mắt vừa mở trong mắt hết sạch tăng v ọ t khoe miệng mang ra một tia tàn nhẫn lịch lý cười trường kiếm trong tay xoay tròn liền chém về phía n u y ễ n nguyệt kiếm cương mắt thấy kiếm cương liền muốn chuyển hóa thành tử n g u y ệ t kiếm cương ở kiếm cương bên trong nhỏ bé cực điểm trận pháp biến hóa thời gian n u y ễ n nguyệt kiếm cương kiếm cũng có thể do thực huyễn hư xuyên qua đối thủ phòng ngự nhưng kiếm nhạc trường kiếm chem chúng này n u y ễ n nguyệt kiếm cương thì biến hóa này đột nhiên ngừng nháy mắt thật giống như thủy muốn biến thành hơi nước thì đột nhiên nhiệt độ trợt giảm xuống ầm ầm kiếm nhạc lấy kiếm trong tay giá ở tử n ễ n xong nguyễn kiếm cương tuy rằng bị đánh chúng rút lui mà bay nhưng cũng cuối cùng đem chiêu kiếm này tiếp nhận kiếm nhạc hai tay tê dại có điều trên mặt lại phát hiện ra vẻ hưng phấn hắn mặc dù không cách nào lấy nguyên thiên kiếm quyết đem dĩ nhiên thực chất hóa kiếm cương chuyển lại hóa thành thực chất thế nhưng là ở kiếm cương do thực chuyển hư thời gian đem kiếm cương chuyển hóa ngưng n g a y mắt có thể có thể đem ra ở tuy rằng t ử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm quyết vẫn mạnh mẽ nhưng không lại không cách nào có thể kháng cự cái tên này lại tìm được rồi con đường phá giải thực sự là lợi hại thiếu n i ê n không khỏi âm thầm lắc đầu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 phối hợp đến càng là thân mật vô gian ma khôi ép đáy hòm tuyệt kỹ là ma đạo thật thống được xưng kiếm móng song tuyệt hắn tay trái thành chảo một cái thống lĩnh thiên hạ đánh ra đem huyền âm kiếm thứ tám kiếm hạt ngang dọc đi lấy chân cương ngưng ra một con to lớn kiếm hạt đánh nát tay phải thành kiếm đem huyền âm kiếm thứ hai thiên lôi đạo ta kiếm dẫn ra thiên lôi một c h i ề u kiếm chém chết nhưng ở nơi này nháy mắt tốc độ nhanh nhất huyền âm kiếm thứ tư cản khôn mặc ta đi cùng nhất là sắc bén từ sinh do ta diệt chém tới trước mặt hắn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 mà ma khôi không có được tất u tiểu tru y ệ t thế thêm thiên tinh kiếm, ma nữa đ u đại r ậ nhiên mang c o hắn thế h áp lực, cứ thế ma k ô đã địch. không kiếm phải là huyền âm thập nhị kiếm chi h n i là âm Tất như vậy thiếu nhiên cũng không thèm quan tâm hắn đem sự chú ý đặt ở kiếm nhạc trên người kiếm nhạc mặc dù hạ xuống ở phong nhưng tình cờ còn có thể phản kích tính dai cực cường vì lẽ đó thiếu nhiên dĩ kinh không muốn chờ thân hình hắn đột nhiên loay lên trong nháy mắt liền đến kiếm nhạc phía trên kiếm nhạc sắc mặt ngưng lại hắn ở tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong tốc độ bị quản chế mà thiếu nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng vận dụng chuyển linh quyết một chiêu kiếm hướng về kiếm nhạc bổ tới trong n g a y mắt này kiếm nhạc chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị vặn vẹo bể nát thế giới phảng phất một mặt xuất phá tấm gương hắn hoàn toàn mất đi phương hướng cảm cùng không gian cảm chỉ là dựa vào tuyệt đại kiếm khách trực giác một chiêu kiếm chém đúng ra vê anh kiếm nhạc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ hắn tối không bị lực địa phương truyền đến xoắn một cái vừa để xuống thiếu một chút liền để hắn trường kiếm t u ộ tay t chân khí trong cơ thể như sôi khó có thể tự cao đang lúc này tinh hoàng tay trái bó t i ê n tác tay phải cương nhu âm dương kiếm song quyết cùng thi chân khí của hắn hôn loạn cơ hội đem kiếm nhạc trói lại phong tỏa hắn chân khí trong cơ thể t i ế u nhiên thầm than nếu như không phải tiểu chu thiên tinh đấu đại trận nếu như không phải là mình mới từ khuynh thành chi luyến ngộ ra được nhanh như vậy thân pháp muốn thoải mái như vậy bắt giữ kiếm nhạc là không thể nào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 vì lẽ đó t i ế u nhiên biết thủy hoàng kiếm tuyệt đối không chỉ là tiến vào kiếm giới chìa khóa đơn giản như vậy thế nhưng thế giới như thế này diễn biến các loại sự đều là lấy vạn làm đơn vị lâu như vậy chuyện sau này ta không cần thiết cân nhắc thay đổi đi hai trăm ngàn xuyên qua điểm đối với t i ế u nhiên tới nói cũng là muốn làm khả quan thu vào Quyền Quính. Tiếu Triều về Phong Vân Trương Đường, Tiên đế tiếu Nhiên, Quính. Đại Đường thế giới, Nhà hạ thủ đô Trường An. Thế Hạ Thủ Giới, Trở Đại Đế Đại Đô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 ở trường an chứ danh nhất nữ tử học viện kim lan học viện bên cạnh có rất nhiều san sát từ lâu xưa nay đều không phải là tắt đèn thanh lâu là không cho phép mở ở học viện phụ cận nữ tử học viện viện trưởng loan loan cũng không tốt t r ọ c như các nàng thế hệ này từ hỗn loạn nhất thời đại đi ra cường giả có người nói năm đó đều là giết người không tính toán nhân vật hung ác không nói vo công của nàng chỉ nói nàng tại triều duyên người trên mạch liền khiến người ta không dám trêu chọc lúc trước nữ quyền vận động chính là do nàng nhấc lên trải qua các nàng, gái kia một đời kiệt xuất cô gái kia đời gái qua các cô chống nàng lúc ạ hạ học i gia học chiều viện chiều biển kinh thêm tử ít trên tử thể tập, thể thể thương, thể bất kỳ nam nhân nào làm công tác. nhập, chí danh nghĩa, nhà hàng. nhập học học nam làm làm nam làm vào vô vào là nào sau số ngang quan, xuống đó đã có có có có công nữ nữ Nữ nhân l kỳ này võ mị đang ngồi ở duyệt đến đại t i ể u lâu xong vừa uống rượu đột nhiên bên người nàng cửa sổ lấp lóe một bạch di chân trần nữ tử từ cửa sổ ở ngoài nhẹ nhàng lại đây ngồi vào võ mị đối diện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 những n à y liêu người âu châu vừa mới vừa nay từ liên minh bộ lạc thời đại đi ra không lâu là tương cong buông thả đại hạ cũng coi như là mở ra vương triều nhưng đối với người âu châu buông thả vẫn là chố mắt mắt mồm nếu để cho nàng mang đi t i ế u nhiên làm cái cái gì quần đại hội t i ế u nhiên coi chính mình là cùng các nàng lăn lộn ở chung với nhau vậy mình thực sự là chăm miệng cũng không thể b ả o chữa a loan loan tự tiếu phi tiếu nhìn tình cảnh này đối với việc đó học sinh đạo đức nàng tự nhiên là biết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 tiểu niên chuẩn bị cùng loan loan tâm sự dù sao mấy thập niên bạn cũ đột nhiên thần sắc hắn hơi động kinh ngạc nói tiểu tử kia vẫn đúng là dễ kích động sau đó loan loan cũng là sắc mặt phát l ạ n h những n à y mau người thực sự là gan to bằng trời dám ở ta học viện bên cạnh gây sự không đúng bằng vừa nãy tiểu tử kia làm sao có thể điều động nhiều cao thủ như vậy bởi vì người âu châu thể mau rất đậm vì lẽ đó rất nhiều hạ người liền gọi bọn họ là mau người là một loại mang nghĩa xấu xưng hô nói xong tiếu nhiên ba người liền xuyên ra từ lâu nhìn thân thể có chút nghiêng lệnh tô phỉ ở về học viện trên đường đi tới đột nhiên phía trước mấy chục chân linh đồng thời bay ra hướng về nàng công kích tô phỉ kinh h ã i trên người lập tức xuất hiện một bộ chân linh áo giáp trong tay hiện ra trôi chân linh ngưng liền đại kiếm hai tay đồng thời bay lượn ở bên cạnh còn có vô số cánh hoa giống như một đạo cánh hoa tưởng như thế đem hết t h ể công kích đỡ tiếu nhiên hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn bạch dĩ chân trần loan loan nói ngươi học sinh giáo đến không sai a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 hắn không có tác dụng cánh phi tốc độ cũng nhanh vượt qua tốc độ ánh sáng bên người có vô tận ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào các loại giống như cho thấy ở đại đường tu hành năm mươi năm thanh hư chi d i ệ m dĩ nhiên lên cấp thiên nguyên cảnh chỉ là hắn vẫn không có dạ tâm vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đối với t i ế u nhiên hứa hẹn giúp hắn bảo vệ cái này vương quốc v ớ i hắn cảm giác được bên này có chiến đấu vốn là đối với loại này trò đùa trẻ con tự nhiên có quân phòng thành ra tay chỉ là nơi này đột nhiên xuất hiện một luồng lạnh leo tà ác khí tức để hắn khiếp sợ liền liền đuổi đến mà thiếu nhiên hoàn toàn cải biến bộ dáng của mình thậm chí khí tức cũng không giống nhau vì lẽ đó thanh hư chi diễm không có đưa hắn nhận ra lập tức liền muốn ra tay bắt người Quyền màu tiếu tay tay này liền phong vân chương 428, tâm tương ạ vẫn là 3 cái. Thanh hư chi diễm bàn tay lớn nhắc, ngọn lửa màu xanh tạo thành bàn tay lớn liền hướng về thiếu nhiên chỗ tới. Này thật đơn giản 14, 428, hư chi thật đạo tạo trào. vừa về tâm cái. một trục tới, một diễm rời ạ là lửa liền cầm giữ t i ế u nhiên thiên địa tứ phương để hắn không thể tránh khỏi cái kia vô cùng uy thế để một bên loan loan sợ hãi thanh hư chi diễm lên cấp thiên nguyên cảnh nàng là biết đến nhưng nàng chưa từng thấy thanh hư chi diễm xuất thủ tình huống chỉ là dư âm liền để cho mình không thể chịu đựng nhưng t i ế u nhiên cũng không có bị hoàn toàn cầm cố hắn không có tác dụng hiên viên kiếm bởi vì vừa lấy ra thân phận liền xuyên bang hắn biển chỉ thành kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn sau đó một luồng ánh kiếm liền bổ về phía ngọn lửa màu xanh này mắm ướt đây là tiểu nhiên từ khuynh thành chi luyến tìm hiểu ra tới phát môn khuynh thành chi luyến được xưng ra tay có thể đạt đến tốc độ ánh sáng đánh nát hư không kỳ thực không làm được lại như bình thường võ giả cho rằng kiếm hai mươi ba có thể ngưng đốn hư không cùng thời gian như thế n à y khá giống tiểu nhiên lấy tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mô phỏng r a trọng lực khống chế hiệu quả lấy c h u y ể n linh quyết có thể mô phỏng r a vặn bèo hư không hiệu quả đều là một loại mô phỏng hơn nữa cái kia thanh long h i ể n nguyệt đao chất liệu cũng tương đương đặc thù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 nhưng thiếu nhiên khí tức thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn thanh hư chi diễm vẫn đúng là nghĩ tới phương diện này quá vê anh chiêu kiếm này lập tức liền chém nát con kia ngọn lửa màu xanh móng vớt thanh hư chi diễm gãi đầu một cái nói rằng lấy luyện khí tám tầng võ giả tới nói đã rất tốt nhưng ngươi phải biết đòn đánh này ta vô cùng chi sức mạnh cũng không dùng đến thiếu nhiên một trận cười quái dị khoác lác ai không biết ngươi tiếp ta một c h i ê u thử xem nói xong trong cơ thể bay ra một đạo ánh sáng xanh lục lục quang kia hóa thành mười hai điều màu xanh b i ế c kiếm long những này kiếm long có lục nhạt có xanh đậm có xanh sớm nói chung đều dẫn theo một điểm xanh b i ế c chính là t i ế u nhiên ở kiếm giới thu phục huyền âm thập nhị kiếm những này kiếm long đều dung hợp t i ế u nhiên phân hồn trải qua năm năm này nuôi nấng này huyền âm thập nhị kiếm đã có khoảng chừng hai hai tuổi đứa nhỏ trí lực chúng nó cùng t i ế u nhiên có một loại liên hệ kỳ diệu có lúc t i ế u nhiên đều cho rằng những thứ này là hắn phân thân giống như vậy nhưng lại thiên chúng nó cũng đều có ý thức của mình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 một tay hướng về t i ế u nhiên đẻ xuống bàn tay lớn bên trong vô số hòa thượng đầu chọc khẩu trào kinh văn để nghe được người hận không thể lập tức quy y theo ta phận mà một đạo khác hết sạch hóa thành một trôi không biết mấy phần trường đao trường đao hóng ánh long lanh không chứa nửa điểm tạp chất đẹp để cho người ta nghẹt h ở nó trên không trung mang ra một đạo hóng ánh vết đao phảng phất liền hư không đều bị chém đúng ra tự chậm thực mo hướng về t i ế u nhiên chém tới giới ạ đây cũng là hai cái tâm tương ta chỉ là một luyện khí cảnh võ giả các ngươi muốn làm như vậy Nhiên trong nháy mắt mở ra vô song thể, tinh ể u hoàng bay ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tay trái một cái lôi âm kiếm chạm tay phải một cái nguyên khí bản phiên thiên ấn đồng thời đón lấy bàn tay lớn kia mà tiểu chu thiên tinh đấu đại trận nổ ra vô số lưu tinh lại như tận thế điện ảnh bên trong lưu tinh diệt thế tình cảnh huyền âm thập nhị kiếm thì lại xen lẫn trong những n à y lưu tinh bên trong xông về cái kia mảnh tinh diễm c h i hải quyền mười bốn phong vân chương bốn trăm hai mươi chín tuổi tắc có lúc thật không là khoảng cách ầm ầm ầm trương an thành phía trên dâng lên một vầng mặt trời hết thảy võ giả đều có thể từ nơi này vầng mặt trời bên trong cảm nhận được cái kia cường đại đến khiến người ta hít thở không thông khí tức trương an thành không thiếu luyện khí bảy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 chúng ta đánh lại một lần lúc này cái kia to lớn trường đao biến mất không còn tăm hơi hiện ra một hùng tráng như núi thân ảnh người này nhìn cũng chính là t r ư ờ n g ba mươi tuổi hắn mang trên mặt một loại bất cần đời lười nhác ý cười trong mắt tràn ngập đối với thế giới yêu kỳ nhiên ca đường kích động l ă n g thiếu hiện tại nhưng là thiên nguyên cảnh v õ giả nếu như ngươi cái này tiên đế bị hắn thất thủ đả thương hoa hoa khóc lớn nhưng là có sai lầm ngươi thân phận của tiên đế tiên đế chính là thế giới này tất cả mọi người đối với thiếu n i ê n tôn sưng tiếu nhiên cũng là cười quái gì nói tức khiến các ngươi vào thiên nguyên không thể nhận thả như thường còn là cái dám gì cao thủ giống ta loại cao thủ này tự nhiên thu phóng như thường ba người liếc nhau một cái đột nhiên bắt đầu cười ha h à bọn họ quen biết với bé nhỏ từng có thầy trò c h i thực từng có quân thần tên từng có bằng hữu c h i nghĩa bọn họ cũng từng có mâu thuẫn nhưng bất cứ lúc nào thời gian trôi qua sâu sắc khác ở đ ấ y lòng chỉ có cái kia chân thật nhất đích tình cảm thanh hư c h i diễm tuy rằng đoạt s ắ c là người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 thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ trường an những kia phi ra khỏi nhà võ giả đều nghe được vốn là trường an thành tất cả mọi người muốn gặp t i ế u niên h nhưng cũng biết t i ế u niên h lúc này ở đồng nghiệp chắc chắn sẽ không yêu thích bị người quấy rối vì lẽ đó tất cả về nhà võ mị nhìn bốn người bay vào vừa nãy nàng trô ở từ lâu trái tim không hăng hái kinh hoàng chật vật nuốt nước miếng một cái hướng về loan loan hỏi sư phụ thanh hư đại sư tư đại sư khấu đại sư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 võ mị lắc đầu nói ngươi ra mặt nhưng là thật dày tô phỉ hai tay ôm võ mị kiên ánh mắt kiên định nói rằng mị nhi ta nhất định phải được ngươi ta sẽ không dừng tay ta nhất định sẽ tìm tới có thể đánh động đồ vật của ngươi đối với tô phỉ chấp nhất võ mị cũng cảm thấy có chút đầu óc đột nhiên trong đầu linh quang loay lên nói rằng kỳ thực ta ở lại đại hạ đối với ngươi càng có trợ giút nếu như ta tại triều làm quân có thể thuyết phục hướng duyên gia ủng hộ ngươi nhất thống âu châu không phải càng tốt hơn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 sau đó l ấ y truyền âm nhập mật thủ pháp cho thiếu nhiên truyền âm nương đây một là không nỡ h ả i nhi hai là cảm giác mình lớn tuổi không xứng với phụ thân thiếu nhiên khá là căm t ứ c một ngày suy nghĩ lung tung cái gì nói xong thân hình loay lên liền đến đan luyện tinh trô ở cung điện lập trong thời gian liền chuyển tới một â m thanh hoảng thiếu nhiên ta ngày hôm nay không thoải mái không muốn gặp người Người đều luyện khí tám tầng còn có thể thân thể không thoải mái thiếu nhiên mới mặc kệ vẫn cứ phá cửa mà vào đan huyền tinh giơ lên tay háo chặn lại rồi mặt của mình t i ế u nhiên thiếp, thiếp thật i ế p t h sự là t i ế u nhiên ngồi xuống trên một cái ghế thở dài nói huyền tinh ngươi biết ta năm nay lớn bao nhiêu đan huyền tinh trầm mặc không nói t i ế u nhiên nói thế nào cũng phải toàn tới ta cũng gần như bảy mươi tám mươi tuổi tuổi trên chúng ta không sai biệt lắm trầm mặc không nói kỳ thực có lúc là chuyện tốt bởi vì trầm mặc chí ít đại diện cho không phản đối vì lẽ đó t i ế u nhiên lại thêm trên một cây đuốc x u ố hồ võ giả tuổi thọ đều rất dài nếu như đến rồi thiên nguyên cảnh thấp nhất cũng có năm trăm năm tuổi thọ võ giả vợ chồng có lúc kém hơn hai ba trăm tuổi đều là bình thường người h à tất xoắn suýt những n à y đan luyện tinh vẫn là trầm mặc t i ế u nhiên đột nhiên thân hình lóe lên liền đến đan luyện tinh bên người một cái nàng ôm lấy dừng ở mặt của nàng kỳ thực nàng cũng không giàn mua trường như cùng năm đó âm hậu t r ú c ngọc nghiên có bảy tám tương tự lại như một r ư ừ n g ba mươi tuổi phụ nhân cương đại võ giả đều có thể trì hoán thời gian đối với mình ăn mòn đây là võ đạo đối với nóng lòng với tín đồ của chính mình b i ể u tạo đan luyện tinh ô riêng mình mặt nói không nên nhìn không nên nhìn thiếp đã hoa t à n ít bướm thiếu nhiên cười nói rất nhiều lúc người tuổi chủ yếu là xem tâm nói xong t i ế u nhiên tay của ấn tới đan luyện tinh ngực sau đó một tầng một tầng giải khai y phục của nàng đan luyện tinh ngón tay có vóng ánh nước mắt lấp lóe quyển mười bốn phong vân t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ra có con cháu cùng với trở về sắp trời mờ sáng t i ế u nhiên liền tỉnh lại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 cho nên đối với đan luyện tinh tiểu nhiên là có tương đối hổ thẹn tình hắn có chút t h ấy này nói bên kia có chút việc vì lẽ đó ta ngốc không được bao lâu đan luyện tinh từ trên giường ngồi dậy nói có phải là chọc phiền phái gì tiểu nhiên cũng không nguyện làm cho nàng lo lắng sửa lại một chút nàng buông xuống như vân mái tóc lạnh nhạt nói không thể nào chúng ta duyên rất tốt đan luyện tinh thoang tríu khởi lông mày tựa đầu gối lên tiểu nhiên vai nhẹ giọng nói nhưng là ta nghe thanh hư nói ngươi muốn dẫn bọn họ trở lại nếu như không phải có việc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 bởi vì nay không phải một chính thức trường hợp là thích hợp nhất làm việc nhà mọi người hướng về tiểu nhiên hành lê nói xin chào gia già tổ gia gia tiểu nhiên chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ coi như trận đánh lúc trước ba cái thiên nguyên cảnh võ giả thì hắn cũng không có như thế tay chân luông cuống ông trời ta còn thực sự là không quân a đan luyện tinh ôm một bốn năm tuổi tiểu cô nương tiểu cô nương thịt đô đô nàng nhìn tiểu nhiên nói ngươi chính là tổ gia gia sao tại sao không có dâu mép ta thấy trình tâm nhà tổ ra ra đều có dâu mép trình tâm là trình r à o kim chắc g á i tiểu nhiên b u ồ n thủ b u ồ n cước ôm tiểu cô nương ôm vào trong ngực nạn n ặ n của nàng thịt mặt cười nói vậy ngươi liền cứ gọi ta tiểu nhiên được rồi người tên là gì tiểu cô nương mãi thanh mãi khi nói ta tên tiểu mộc tuyết tuyết nhi thật làng oan lớn lên nhất định là cái đại mỹ nữ đến ta cho ngươi thay đổi cái ảo thuật tiểu nhiên dở lại cho cũ ngự hoa viên không khí trợt giảm xuống bắt đầu tuyết bay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 liền rời khỏi đại đường thế giới về tới thái cổ đại lục quyền mười bốn phong vân t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt huyền âm kiếm hai mươi ba quang minh c h i sơn bên ngoài ngàn dặm một ngọn núi nhỏ bên trên đột nhiên xuất hiện bốn nhân ảnh chính là tiếu nhiên một nhóm từ từ lăng hít sâu một hơi linh thức hướng về chung quanh mở rộng lẩm bẩm nói nơi này chính là thái cổ đại lục cảm giác cùng thế giới của chúng ta không lớn bao nhiêu khác nhau a cảm giác rất bình tĩnh từ từ lăng vốn là linh g i á c liền vượt xa bình thường võ giả lên cấp thiên nguyên cảnh sau phạm vi cảm nhận của hắn cách xa ở khấu trọng bên trên linh thức có thể bao trùm ba trăm dặm chu vi nhưng hắn cũng không có cảm giác được vượt qua tưởng tượng sức mạnh tiếu nhiên nở nụ cười thế giới này rất nhiều võ giả đều theo thói quen giấu g i ế m hơi thở của mình bởi vì lợi hại một chút võ giả đều có thể cách mấy trăm dặm r ấ t g ì đến mấy ngàn dặm nhận biết tất cả xung quanh không muốn bại lộ vị trí của chính mình cũng chỉ thật giấu dếm hơi thở của mình cùng tiếu nhiên cùng đi đến thái cổ đại lục ba người gật g ủ lập tức gẩn t à n rồi hơi thở của chính mình nhưng loại này ẩn dấu chỉ là ứng đối loại kia vô ý thức nhận biết nếu như đối phương khóa lại hơi thở của ngươi muốn hoàn toàn ẩn dấu liền phiền phức rất nhiều một bên khấu trọng thở ra một hơi cười nói nhiên ca nơi này có thể hay không thiên nguyên đầy đất đi thần lực nhiều như cầu a ngươi vừa nói như vậy ta cảm giác gáp lực thật lớn t i ế u nhiên nện cho hắn một quyền bớt đi ngươi trọng thiếu ta không trả nổi mộ càng là có tính khiêu chiến chuyện ngươi càng là yêu thích làm có điều không ngươi nghĩ k u y ế t đại như vậy thiên nguyên cảnh khả năng rất nhiều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 cũng phải lần thứ hai c h ạ m ở thế giới này đ ỉ n h a có phải là a tà vương có mấy người tức liền đến sáu mươi bảy mươi tuổi vẫn như cũ yêu thích miệng đ ầ y chạy xe lửa ba người bên cạnh là một anh tuấn cực điểm người trung niên hoa dâm s o n g tấn cho hắn một luồng t ă n g thương khí tức chính là loại kia lớn nhất nam nhân mị lực đại thúc hắn là tà vương thạch chi hiên thạch chi hiên bắt đầu tu luyện thái cổ đại lục võ học thì đã hơn sáu mươi tuổi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 ngươi hành động s ố c nổi căn bản cũng không để ý động tác huyết đại không biết mùi vị vẻ mặt ngổn ngang không hiểu ra sao nói tới nói càng là bừa bãi không hề ăn khớp dựa vào cái gì ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt qua ta cô gái kia lúc trước vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại dường như căn bản không có bị thương như thế nghe được t i ế u nhiên nàng nở nụ cười còn muốn gạt ta ngươi là ở trên trời dưới thương hội gặp ta treo giải thưởng hình vẽ đi sơ lần gặp gỡ ta là máu mắt tu la chu nhăn máu q u y ề nhưng 14, p o n vân g c h ơ 432, huyết nửa h chu nhan huyết. Chu nhan huyết thầm mình hoang nhân khiển nhân đích đánh nhiên, những nhiên tích. không chân chính phúc địa, như bầu trời quang minh chi thành hoặc là trên đất quang minh chi、sơn. Nhưng ã n trong lòng mắng cẩn, nàng bàn nàng này Nàng rằng lẻn quang tông quang trên quang sơn. n tu bất diệt trở tộc giết tiếu một tìm tiếu tâm tuy trời đất điều qua bầu là lại là vào được mực địa địa, ở kiếm dám kim năm n à y nàng cũng không phải là chẳng có chuyện gì làm nàng thông qua các loại thủ đoạn thu tập được tiểu nhiên tin tức biết tiểu nhiên ly khai kim quang tông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 lâm thời cải biên cơ mặc dù không nói được thiên ý vô phùng mà cũng không có cái gì rõ ràng kẽ hở nhưng nàng thiên toán và toán đều không nghĩ tới tiểu nhiên lại nhận thức bộ dáng của mình sớm biết liền thay đổi một hồi dạng không a nghe được chu nhan huyết khấu trọng ác một tiếng cái kia hóng ánh trường đào trở lại bên cạnh hắn rơi xuống trong tay hắn hắn xem chấp chấp con mắt hướng về tiểu nhiên nói này là một nhân vật rất lợi hại sao hắn nhìn như hỏi đến tùy ý nhưng thật ra là ở tham chu nhan huyết để biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng tiểu nhiên trong cơ thể thương tổn được là trong nháy mắt liền trị thế nhưng đầu vẫn như cũ đau đến g i ư ờ n g như lao cát h á n mặt ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra nói chu nhan huyết nguyên là linh khí tông đệ tử chân truyền ở luyện khí tám tầng thì cựu vĩ hồ yêu tộc huyết thống t h ứ c t ỉ n h đem mấy chục sư đệ thải bổ trí tử sau khi vẫn bị truy nã sau đó lên cấp thiên nguyên cảnh liền chạy trốn tới nhân tộc ngoại cảnh không biết tung tích tiểu nhiên đối với nàng biết cũng là có hạn nhưng ít ra biết nàng từng là linh lực tông đệ tử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 từ từ lăng đứng phật tương thủ t r ư ờ n g trên đứng chắp tay tay áo phất động như thần tiên mà khấu trọng cầm trong tay trường đao tùy y đứng ở nơi đó cùng từ từ lăng thành thế đối t r ọ i một thân đao ý toàn bộ tỏa ở chu nhan huyết trên người của chỉ cần nàng có bất kỳ dị động tất sẽ đưa tới khấu trọng một đòn kinh thiên động địa đối diện cái kia hồng nhạt cựu vĩ hồ bị chém đứt bốn cái đuôi một lần nữa dài ra đi ra lúc trước hồng nhạt da lông biến thành đỏ tươi như máu ba người đối lập khi thế không được kéo lên nhưng không nghĩ đang lúc này tiểu nhiên làm ra một tất cả mọi người không nghĩ tới cử động long lân chiến giáp trong nháy mắt mặc chân cương a o giáp bao trùm toàn thân huyền âm kiếm giác bao trùm ở tối bên ngoài tinh hoàng đồng thời phi ra ngoài thân thể hết thể lóng lánh đốm lửa trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh thần đem tất cả mọi người bao ở trong đó sau một khắc hết thể tinh thần hướng về tiểu nhiên hiên viên kiếm oanh kích hiên viên kiếm tăng lên trên lên một đạo năm màu thái dương hướng về cái kia màu máu cựu vĩ hồ phóng đi cũng trong lúc đó tinh hoàng tay trái đeo kiếm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 vị này cự phật nâng từ từ lăng bàn tay lớn hướng về con k i a màu máu cựu vĩ hồ đẻ xuống khấu trọng lấy thân hợp lực hóa thành một đạo ánh đao nhanh chém về phía cái k i a màu máu cựu vĩ hồ màu máu cựu vĩ phát sinh một trận rung trời xẻ giống liền hướng về một đao này một phật p h ó n g đi trong nháy mắt đánh nhau không khí phun trào mang ra cuồng bạo khí lưu chân nguyên nổ tung dư âm đủ để thuấn sát luyện khí chín tầng trở xuống chín mươi chín phần trăm võ giả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 một luồng như tử vong giống như âm hàn nhưng một mực sinh cơ bừng bừng đích thực cương lăn lộn cùng thiên địa nguyên khí như mũi khoan bình thường chui vào chu nhan huyết trong cơ thể nhưng là vẫn bị tất cả mọi người bỏ quên tả vương ra tay rồi cái này đại đường thế giới đứng đầu nhất đánh lén tông sư ở tối thời cơ thích hứng lộ ra nanh l u ố t của mình thiên nguyên cảnh võ giả xem ra giản dị tự nhiên không có giống luyện khí cảnh võ giả như thế ăn mặc các loại loại hình áo giáp nhưng khi tiến vào thiên nguyên cảnh sau khi coi như là thiên nguyên một tầng võ giả thân thể của bọn họ đã cùng luyện khí cảnh hoàn toàn bất đồng chân nguyên bất cứ lúc nào trải rộng toàn thân địa phương bao bọc mỗi cái nhỏ bé nhất vi hạt lại như cho mỗi một nhỏ bé nhất vi hạt đều mặc vào một tầng chân nguyên áo giáp hoặc là dùng địa cầu ngôn ngữ của nhân loại đ ể n ó i chính là cho mỗi cái tế bào đều mặc lên một tầng năng lượng vòng bảo vệ không có tâm tương đây là vô luận như thế nào cũng làm được sự đây là một loại toàn bộ phương vị không g ó c chết phòng ngự thạch chi hiên có thể một trường phá của nàng phòng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 trong cơ thể tất cả đều là cuồng bạo cực điểm đích thực nguyên lấy hắn bất tử ấn lại cũng không có cách nào hóa giải nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến chi phong phú lập tức vận kình ở trên người mình rung ra mấy lô máu những kia đánh vào đích thực nguyên liền bị hắn từ lô máu bên trong xếp hàng đi ra ngoài tiểu nhiên có chết hay không thạch chi h i ề n cũng không thèm để ý thế nhưng nếu như tiểu nhiên chết rồi con gái của hắn liền muốn thủ tiết hắn cũng không muốn nhìn hắn yêu nhất con gái gặp đau khổ tăng trồng thế nhưng này sau một đòn thạch chi hiên liền cũng lại có hay không ra tay lực hắn mặc dù là luyện khí chín tầng đỉnh cao nhưng trung quy không phải là đối thủ của thiên nguyên cảnh tiếu nhiên nhân cơ hội liên tiếp đánh ra ba đạo phá phượng chi quang thế nhưng chu nhan huyết phảng phất biến thành một con đu linh trên không trung tiến thối như điện linh động như thần hoàn toàn không có cách nào dự đoán b ư ớ c kế tiếp động tác ba đạo phá phượng chi quang đều bị nàng lấy chút xíu chi kém lấp lóe thâm hoa mười hai sai lại ra tay chỉ điểm còn chưa điểm đến tiếu nhiên trên người của tiếu người h n n t r o đầu lại n h có vô số bom nổ tung, căn bản là không có cách tư duy. Chu nhan huyết khe như mày, tiếu nhiên chịu c vô không số bom bản mày, mở nổ tung, nhan như nhiên nàng đòn tư huyết tiếu duy. là khe hai ra tay này lực, lại chịu đến hai thức còn có lại hai hoa 12 ảnh hưởng, thể đến nghĩ, còn phản tâm sai Người có thể suy nghĩ, còn có thể phản kích. Người này, linh hồn trời sinh mạnh mẽ như vậy vẫn là kim quang tông bí pháp nào đó đây mà vẫn còn là người ư hắn mới luyện khí tám tầng a linh hồn này cường độ đều theo kịp thiên nguyên cảnh võ giả có điều ngươi còn là chết chắc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 ngày hôm nay sẽ ra tay với chính mình ngày mai sẽ khả năng đối với người nhà của mình ra vì lẽ đó vô luận như thế nào tiếu nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không để chu nhan huyết có thể đào tẩu hắn lại ngưng ra một bộ chân cương áo giáp cánh rung lên liền bay lên trong tay hiên viên kiếm hướng về chu nhan huyết chém ra trên trường kiếm một đoá sen xanh nở rộ trong dây lát này chu nhan huyết thế giới phảng phất lại bị ngưng đốn giống như vậy thế nhưng này cũng không như huyền âm kiếm hai mươi ba như vậy là không khác biệt công kích mà là chỉ nhằm vào chu nhan huyết một người một chiêu này tự nhiên là tiểu niên h thanh l i ê n phá khí quyết đang hấp thu kiếm 23 tinh nghĩa sau khi lại một lần nữa thăng hoa tiểu niên h thanh l i ê n phá khí quyết cực hạn hoạt động có thể đạt đến kiếm 23 cảnh giới hơn nữa hoàn toàn khả khống chính là tiêu hao quá to lớn tiểu niên h đang thử diễn chiêu này thời điểm liền đã từng ngất xịu quá khi trồng trạng thái sử dụng chiêu này hắn đã là đang liều mạng chỉ là trong nháy mắt dừng lại chu nhan huyết liền bị khấu trọng không biết chém chúng bao nhiêu đau người từ bầu trời ngã xuống tiếu nhiên thấy hoa mắt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng sau một khắc thế giới của hắn trở nên đen kịt một màu hắn té xịu quyền 15, thủy động chương 434 t h ằ n g kia của ngươi thiên địa tứ phương một vùng t ă m tối phảng phất vũ trụ chưa mở thời gian không có trên dưới phân chia không có trước sau khác biệt tiếu nhiên nơi ở nơi này cô độc thế giới không biết sững sờ bao lâu cũng không biết còn bao lâu nữa hắn không cách nào suy nghĩ không cách nào hành động phảng phất chỉ là một loại không có chút ý nghĩa nào tồn tại đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người tiểu niên h ngẩng đầu lên nhìn thấy một âu phục thẳng tắp nhưng một mặt mất cảm giác nam nhân không là địa cầu trên mình là ai tiểu niên h mờ mịt nhìn bốn phía kinh ngạc nói ta tại sao lại ở chỗ này đây là địa phương nào địa cầu tiểu niên h cười cận n à y sẽ là của ngươi thế giới a tiểu niên h lắc đầu nói không đúng ta chỉ nhớ rõ ta trước là ở cùng người đánh nhau địa cầu tiểu niên h diện ngồi đối diện hạ xuống nói rằng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 địa cầu t i ế u nhiên cười to nói ngươi còn nhớ lần kia sao mới vừa lên trung học ngươi học tán đả chính mình liền cho rằng ngưỡng bức trên đường nhìn thấy mấy tên côn đồ đùa dợn em gái lại chơi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng trên bụng bị người chọc vào một đao chết sống không dám về nhà đến bạn học cho thuê phòng né một tháng mới tốt may là lúc đó ăn mặc nhiều hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy t i ế u nhiên nở nụ cười khi đó không biết trời cao đất rộng cho rằng học chút tán đả và vân vân mình chính là cao thủ võ lâm dám chơi tay không vào dao xác bị đâm cũng là đáng đời địa cầu thiếu nhiên cười ha ha bất quá ta cảm thấy cái kia em gái đẹp đẽ mới là then chốt thiếu nhiên khinh thường nói thiết ta là phu thiện như vậy người đương nhiên địa cầu thiếu nhiên thở dài sau đó hai tay chống đỡ địa ngước đầu nói còn có lần kia ở sân bóng rổ trên ngươi không phẫn bạn học nữ đưa hết cho a nam cố lên vừa lên tay liền tất cả đều là phạm quy động tác kết quả đem a nam chọc giận hai người đánh một trận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 t ú i l ầ u nói vốn là ngươi cho rằng về nhà sẽ bị ba mẹ ta đánh chết kết quả về nhà một lần đã bị mẹ ôm khóc lớn sau đó cũng không dám nữa làm chuyện ngu xuẩn như thế sau đó ta liền đi học cho giỏi đọc đại học sau đó tất nghiệp lên ban t i ế u nhiên nhún nhún vai khé cười một cái chỉ vào địa cầu t i ế u nhiên nói sau đó ăn mặc y phục như thế ngồi ở ô vông bởi vì ta biết vùng kiếm đi thiên nhai trước sau chỉ là một ngộng địa cầu t i ế u nhiên giải khai cả vạt ném tới một bên sau đó đứng lên đối với thiếu nhiên cười cười phất tay một cái biến mất không còn tăm hơi qua lại từng hình ảnh ở trong đầu thật nhanh thoáng hiện thiếu nhiên trong lòng đột nhiên bay lên một trận h i ể u ra là qua lại trải qua còn những kia buồn cười ngu xuẩn một mực trong đầu xoay quanh không đi ý nghĩ là chúng nó cộng đồng đồng thời thành tựu mình bây giờ mặc kệ những thứ đó bây giờ nhìn lại ngu xuẩn cỡ nào buồn cười sau đó mảnh này không gian tối t â m chấn động tại đây bị chấn động hắn làm như cùng cái gì xảy ra cộng hưởng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 cảm thụ được cái kia cũ quen thuộc mềm mại xúc cảm tâm đều say rồi cô gái này quay đầu một đôi mắt lập tức đỏ lên trong mắt lệ quang lấp lóe nàng hai tay dùng sức muốn đem t i ế u nhiên mấy chuyện xấu bàn tay lớn đẩy ra nhưng lại có chút không đành lòng săng giọng người chết mới tỉnh quá liền khiến cho xấu lần này ngươi nhưng là dọa chúng ta t i ế u nhiên tay hơi dùng sức liền đem cô gái này kéo vào trong ngực ngửi nàng một chút phát hương tú tuần tại sao khóc nói là ai bắt nạt ngươi ta báo thủ cho người đi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 31. nói xong liền nhẹ nhàng hôn dưới thương tú tuấn ánh mắt của đang lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra khấu trọng đầu to từ ngoài cửa d ố i vào lớn tiếng nói ta nói nhiên ca tỉnh rồi đi vừa nãy ta cảm giác được linh hồn hắn cộng hưởng ứng với rất nhanh sẽ có thể gõ mở ra thiên môn địa khuyết lên cấp luyện khí chín tầng t i ế u nhiên giận dữ ngươi cái quái gì vậy cố ý đi ngươi đều hơn sáu mươi tuổi người vẫn như thế tẻ nhạt ta muốn giết ngươi à. nói xong một gối liền ném tới rót đầy chân cương gối tuy rằng rất có lực sát thương nhưng thiên nguyên cảnh mặt mũi ra là rất dày rơi vào khấu trọng trên mặt chỉ giống cho hắn cù lét như thế lúc này mấy cái l u y ể n chuyển thân ảnh cướp vào trong phòng cuối cùng thạch thanh tuyển tướng môn nhẹ nhàng đóng lại đối với khấu trọng nói trọng thiếu cảm ơn ngươi đã cứu ta phu quân nhưng bây giờ còn là xin ngươi rời đi đi nói xong giữ cửa tầng tầng đóng lại khấu trọng ai thà nói đây chính là khác thường tính không nhân tính a bên cạnh hắn tả vương thạch chi hiên đối với hắn trợn mắt nhìn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 Thủy động chương 435, thư truyền tụ khí làm thể.、Khoảng、trừng cách kim quang tông thuộc tộc tộc tộc chương không khí Khoảng cách động địa địa niệm, quang ngoài vạn bàn bàn. cùng người ư 435, kim rằm về làm ám Ám là dạ dạ ở n tương tương trên người g tự, cực chỉ có c kỳ là ám c cụ có rất lực. loại liền thiên nhiên trời sinh nhiều trận rất pháp, năng á quỷ dị Ở ám dạ tộc biên cảnh bên trên có một mảnh to lớn rừng rậm nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời có vẻ hơi âm n khủng bố ở rừng rậm nơi sâu xa có một khối h ắ c hữu hữu vách đá trên vách đá có rất nhiều rậm rạp chẳng trị động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 đại đa để số dùng t hoang í nghiệm cải t ạ sinh vật đã chết ở chiến đấu mới chết vật v đã đấu ở ừ rồi b ê t r o n Lộ động trường trong phong nhìn trong động những hoang kia bị hoang diệt nhân cũng ả i trôi qua các loại sinh loài người nằm ở đối địch trạng thái, liệt. diệt tạo vật, ít trùng tộc trạng thế thân phát trứng mắt lạnh, Hoang ra không qua câu lan các mặc có còn cùng địch c lộn nằm nhưng hắn vẫn nhìn nhân dù ở ở một bên cái kia dị dạng thân thể bị ép thành mảnh vỡ chỉ t r ư ờ ngực n g trở lên còn có thể hoàn chỉnh hình dạng nội tạng rơi mất một chỗ màu xanh sấm chất nhảy đầu đầu cũng có hắn bị đánh nát thân thể mỗi một mảnh đều bị lộ trường phong ép thành hôi không có tái sinh khả năng lộ trường phong là thiên nguyên cấp ba hoang diệt nhân vừa mới vào thiên nguyên cảnh hơn nữa lộ trường phong trước đây cùng hoang diệt nhân là sư huynh đệ đối với hoang diệt nhân rất tin tưởng vì lẽ đó từ chu nhan huyết trong miệng chiếm được hoang diệt nhân t â m tích kim quang tông mới có thể để lộ trường phong theo đuổi rết hoang diệt nhân lộ trường phong sắc mặt tái xanh nhìn những kia liên tục kêu trên các loại sinh vật sự thu hận khó bình sớm biết sớm biết là bộ dáng này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 nếu như bị chém thành mấy đoạn cái kia mỗi một đoạn đều có thể lần thứ hai sinh thành một hắn nắm giữ giống nhau ký ức cùng linh hồn hầu như so với được với những kia vừa sinh ra chính là thiên nguyên cảnh t r ủ n g tộc chỉ cần lại huyết tế một lần thỏa thỏa lại là một thiên nguyên cảnh theo một ý nghĩa nào đó nói hắn là bất tử khá giống phong vân bên trong bạch tố trinh lộ trường phong lạnh giọng nói ngươi cho rằng ta lần này đến sẽ không hề chuẩn bị nói xong tay hắn mở ra lòng bàn tay hiện ra một cái trôi liều lĩnh bạch quang tiểu kiếm huyền trên không chúng nhìn lại như một tinh hủ món đồ chơi hoang diệt nhân hoàn toàn biến sắc vương tình cái kia lá o quỷ lại cho ngươi đem nàng quang minh kiếm dẫn theo lại đây lộ trường phong giận d ữ nói i miệng m dám nhục mạ sư phụ năm đó nếu không sư phụ nhất thời nhẹ dạ người đ i ê n có thể hoạt động hôm nay hoang diệt nhân thổ một cái màu xanh sấm máu xì một tiếng giọng the t h ế nói nàng chính là cái dối trá tất cả mọi người như thế ta nhất định phải giết nàng giết tất cả mọi người Người đ i ê n thật rồi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 Đây lúc à là là toàn một mục minh kiếm chủ nhân, kim kim mồ lộ trọng. nhất tiêu tông tông tỉnh. tông thái thượng trưởng lão. tới đây, lộ trường phong toàn thân cái cái của chủ chủ Hoặc chảy hôi ra. bọn họ năng quang nhân, quang vương quang nghĩ phong lạnh Khả duy đều đây lão, l này cách xa ở kim quang tông bên trong quản lý hoa cỏ vương t ỉ n h đột nhiên ngừng động tác trên tay nàng cảm thấy bên này dị dạng cảm nhận của nàng nhưng thật ra là không đến được một vạn dặm xa như vậy thế nhưng nếu có đồ vật vì là môi giới liền không giống nhau lại như t i ế u nhiên vẫn là luyện khí bốn tầng thời điểm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 nhất định phải thần lực cảnh võ giả mới có thể nhất lao vĩnh giật giết chết hoang diệt nhân mà hoang diệt nhân từng là vương tình thích nhất đệ tử cuối cùng vì lẽ đó chuyện như vậy nàng nghĩ đến sẽ không n g ư ợ n tay người khác với người chỉ là bọn hắn nói vậy cũng biết cái này mồi có thể dụ đi ra ngoài nhiều nhất chỉ có thể là vương tình thần binh hơn nữa bọn họ không có đối với phó lý do của chính mình vì lẽ đó mục tiêu của bọn họ đã cho đòi nhiên ngược nhất một người trong đó bóng đen nở nụ cười vương tông chủ đương nhiên biết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 may là vương tình đối mặt chỉ là bốn vị thần minh cảnh võ giả thần niệm hình chiếu mà vương tình bản thân cũng đã là thần lực cảnh đỉnh cao này thần minh là do nàng thần lực cô động mà thành trong lòng nàng tính toán đánh là khẳng định đánh không lại nhiều nhất chống đỡ thêm một hô hấp có điều quang minh kiếm là không giữ được lại bị bọn họ tìm hiểu bản thể một đòn chính mình nhiều nhất khoảng chừng cũng phải tu dưỡng cái ba năm trăm năm thời gian cứ như vậy đi bọn họ g i ế t không chết mình vương tình bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau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 tia sáng này vạn trượng nữ nhân như thằng bé con bình thường bướng bình t r ứ n g mắt nhìn cười nói thằng nhỏ ngốc đ sẽ đối sư phụ có lòng tin a nói xong tia sáng này vạn trượng nữ nhân tiến lên một bước xuất liên tục bốn q u y ề n thật đơn giản một cái thẳng quyền anh ra giống như là một sơ học võ công người mới học nhưng cái này thần nghiệm hình chiếu căn bản né không thể né không thể tránh khỏi bị một quyền nổ nát sau đó tia sáng này vạn trượng nữ nhân ở không trung đi rồi đi nữa ba bước đánh ra ba q u y ề n thế giới trong nháy mắt an tĩnh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 phảng phất nó chưa từng có từng tồn tại như thế cái k i a ám dạ tộc một người trong đó hình chiếu bắt đầu v ặ n mẹo phảng phất ti vi tiếp thu bất lương giống như vậy hắn hướng về vương tình sư phụ phụ vừa chắp tay túc lan đình ta một đời chưa bao giờ phụ người nhưng đối với ngươi không thể không nói một phục tự một cái khác hình chiếu cũng hướng về vương tình sư phụ phụ túc lan đình thi lễ một cái không nghĩ tới ngươi so với ta nhỏ hơn gần nghìn tuổi lại sớm đi tới không luồng cành trước cửa ngươi là một đáng giá tôn kính cường giả lại một cái hình chiếu nói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 nhưng lưu lại cái này đối với nhân tộc đầy cõi lòng cựu hận tâm ý người nhất định sẽ có tác dụng Quyền Quang Quang Quang Quang sau chiếu lưu Thủy bay về liền Động Trương Lan Đình dẫn đường cơn gió mạnh cùng、Quang、Minh kiếm về tới nhân tộc Hoàng Cảnh, sau đó của nàng thần niệm hình chiếu liền biến mất không còn Minh mình Tông, trường phong lưu tại nhân Biên Cảnh, đến phụ cận cửa đưa tin. Kim Quang tông bên trong, vương tình rốt cục bị Túc Lan Đình tiếp kiến.、Ở、bên ngoài nàng Túc tới tộc mất tăm tự trở tại tộc rốt Túc tiếp hơi, Đích phụ của đó đưa lộ gió cửa cục Kiếm Kiếm Kim ải Kim mà về bị Ở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 vì lẽ đó ám dạ tộc mới mượn hoang diệt nhân bày xuống một rỗi danh kỳ thăm dò túc lan đình tiến cảnh mà túc lan đình biết đây là không g ạ t được chính mình càng là che lấp bọn họ thăm dò thì sẽ càng nhiều cho nên nàng mới bại lộ thực lực của chính mình ngược lại nàng ở trăm năm trước liền bắt đầu vì là lên cấp bất hư cảnh làm chuẩn bị như nàng từng nói n h â n tộc cũng có minh h i ế u cũng có người muốn n h â n tộc trở nên mạnh mẽ để giúp bận b i ể u chính mình kiềm chế kẻ địch vì lẽ đó hình thức tương đương chi vi diệu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 vì lẽ đó phải nhiều dùng hai năm bầu trời một bích như tám vài sợi gió nhẹ thổi qua mang theo tung bay vài miếng lá cây hạ xuống rơi xuống thiếu nhiên trong sách vở thiếu nhiên nằm ở sân vong trên lật xem một quyển thần ma luận ngốc giường treo ở hai k h ỏ a đại thụ trong lúc đó nhân tộc liên quan với thần ma nghiên cứu có thể nói toàn sách là sách thiếu nhiên xem loại này thư chủ yếu là muốn hiểu rõ cái kia huyền âm thập nhị kiếm là vật gì hiện tại hắn đã hoàn toàn yên tâm huyền âm thập nhị kiếm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 khả năng phụ nữ đều là thích ăn đồ ăn vật đi vì lẽ đó thiếu nhiên trong nhà các loại đồ ăn vật một đồng lớn vừa ăn đồ vật thiếu nhiên một bên đem tình hình lúc đó nói một lần kiếm thiên hoa nghe được ánh mắt của đều sáng lên chiến ý vang dội nói huyền âm kiếm hai mươi ba nếu như ngươi thương lành nhất định phải làm cho ta mở mang kiến thức một chút nhân nhi cầm lấy một khối hắc ban đỏ thấm hạnh cắn đến nước lập l o ạ n tiên đi kỷ m i ệ n g rộng nói cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ lại có thể ổn định thiên nguyên giai võ giả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 vậy thì thường thường cho hắn k i n h hỉ ngược lại hắn là ở treo cao phía chân trời đại quang minh thành dưỡng thương còn không có người có lá gan có bản lĩnh đến nơi này giết hắn mấy người quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng phinh phinh đình đình đi vào không là mới vừa nhắc tới ra cắt cầm là ai kiếm thiên hoa nhìn ra cắt cầm một chút sau đó đối với tiếu nhiên nói ta có một số việc cáo từ trước nói xong mang theo nhân nhi rời đi cùng ra cắt cầm thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một Thủy đ ộ n gia chương t n h tích. mâu tộc di i g cắt cầm tùy ý ngồi xuống cầm lấy một khối mật tùng cao ưu nhã cắn một cái ăn đồ ăn vẻ đẹp có thể cùng thương t u tuần so sánh vật này hương vị không sai gia cắt cầm hai ba lần đem mật tùng cao ăn xong cũng không biết nàng cái kia động tác ưu nhã tại sao có thể ăn nhanh như vậy tiếu niên nhìn kiếm thiên hoa rời đi bóng lưng cười nói thật giống ngươi và kiếm thiên hoa quan hệ không tốt gia cắt cầm cũng cười trước đây có một lần môn phái l u ậ n bản chúng ta tái quá một hồi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 lần trước là t i ế u nhiên đánh chết mới vừa vào thiên nguyên cảnh tô n mậu tuyết tuy rằng lúc đó tô n mậu tuyết bị da cắt cầm âm đến quá t r ư ừ n g nhưng t i ế u nhiên đúng là đánh chết một thiên nguyên cảnh da cắt cầm giống nhau tức mê hoặc miệng nợ có điều t i ế u nhiên cũng không để ý lắm hắn ôm đầu phủi da cắt cầm một chút nói rằng nhìn thấy tô n mậu tuyết kết cục ta khoảng chừng có thể lĩnh hội lúc đó kiếm thiên hoa tâm tình không trách nàng đối với ngươi không có sắc mặt tốt da cắt cầm nghiêm mặt nói được rồi chuyện thiếm í nói Kỳ thực ta tìm ngươi là có chính sự còn nhớ để thứ ta nói với ngươi sự sao tiểu nhiên nghĩ tới thật giống da cắt cầm nói là quá có một chỗ có đại chu thiên tinh đấu đại trận trận pháp đó là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận lên cấp phiên bản tiểu nhiên quay đầu nhìn nàng nhưng là ta nhớ tới ngươi thật giống như nói nhất định phải thiên nguyên cảnh mới có thể đi đi da cắt cầm than thở tình huống bây giờ có chút không giống nếu như ngươi lên cấp luyện khí chín tầng chúng ta liền có thể thử một lần cảm giác ngươi gần như ứng với luyện khí chín tầng đi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 một ngày nào đó muốn vượt qua ngươi để cho người khác nói ngươi là g i a cắt cầm ca ca không phải khiến người ta mọi người nói ta là g i a cắt dịch muội muội mà ta mới sẽ trở thành trên đời này đệ nhất trận pháp đại sư nghĩ tới đây g i a cắt cầm trên mặt bắt đầu tỏa ánh sáng tiếp tục đối với tiểu nhiên nói về phần tại sao tìm ngươi là bởi vì bởi vì ta ta không có bằng hữu tiểu nhiên s ữ n g sở suýt chút nữa nghẹn đến chính mình nhưng ngay lúc đó liền rõ ràng tại sao cô gái này quá tinh thông tính kế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 sau đó da cắt cầm lấy ra một bình máu hai k h ỏ a con ngươi vậy đồ vật lạnh nhạt nói ta ở một nơi nào đó lấy được tinh mâu tộc cường giả di thể t ừ di thể bên trong lấy ra dòng máu con ngươi một lần nữa kích hoạt huyết dịch cùng con ngươi hoạt tính lấy cái này vi dẫn mô phỏng r a tinh mâu tộc khí tức hy vọng có thể đã lừa gạt cái này thí nghiệm chẳng đi da cắt cầm từng chiếm được tinh mâu tộc di thể thảo nào có thể tìm tới nơi này nhưng là nó ở đâu da cắt cầm như l i ế c si bình thường nhìn t i ế u nhiên một chút tinh mâu tộc năm đó cường giả xuất hiện lớp lớp bất hư cảnh cường giả tương đối nhiều bọn họ sân thí luyện đương nhiên không hư cảnh cường giả làm ra tiểu thế giới à. r a cắt cầm cầm cái kia cái la bàn dạng gì đó nhanh chóng mà tinh chuẩn thao làm trước người của nàng đ ỗ n g dưng hiện ra rất nhiều phù văn tạo thành từng cái từng cái để t i ế u nhiên không rõ rác lệ trật pháp mặt nàng loại kia cực kỳ chăm chú thần tình nghiêm túc để t i ế u nhiên cảm thấy nàng xoái xứng sờ chỉ là một lát sau đã sớm nóng lạnh bất xâm h i ể u rõ r a cắt cầm trên mặt liền chạy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng thiếu nhiên ho khan một tiếng nếu không ngươi nghỉ ngơi trước như thế da cắt cầm lãnh đạo nói không nên xem thường ta à loại này mấy vạn năm quá hạn trận pháp là khó không tới ta địa từ hư c h ấ n giáp ba k i a sáng nữu thiểm sáu ất ta tìm được rồi lấy bảy mươi hai túc định tinh bàn làm cơ sở rượu tinh thủ thần ám tinh định vị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 còn có thể đối với trận pháp tiến hành lựa chọn căn bản không cần phải biết trận pháp làm sao hoạt động t i ế u nhiên càng nói càng hăng hái vừa bắt đầu ra cắt cầm chỉ nghe muốn cười thế nhưng nghe nghe cảm thấy tiểu nhiên tư duy mới mẻ mặc dù nói l u ậ i bảy tám tinh thế nhưng cái kia nhảy lên ở trong đó tư duy đốm lượt nhưng cho ra cắt cầm không ít linh cảm rốt cục những kia cắt vàng không hề hướng về hạ lưu phía dưới đã biến thành một sâu không thấy đ ấ y không biết thông tới đâu hố đen h á t động kia bên trong từ từ mở ra một cánh cửa ánh sáng Tiếu như i đại cái kia biến ê n nho nhỏ nhân, ném quan môn, nhân thành kín văn hình n đem hỉ, phủ mở cầm một mục mục một ra, ra ra cắt tức tre lấy lập vào g ờ i rối, liền con, con sau lưng cánh vào. lưng rung lên liền bay vào. Như sau bay thế một chỗ t h ầ n bí tự nhiên không dám cái gì cũng không biết liền đi đến trùng làm cái con rối mỏ xuống đường là cần thiết thấy rõ con rối bình yên đi vào t i ế u nhiên hai người đều thở phào nhẹ nhõm sau đó la bàn trên màn ánh sáng liền xuất hiện hình ảnh đó là con rối thấy cảnh tượng nơi đó là hoàn toàn tĩnh mịch nơi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 phảng phất lôi thần tức giận cơ sấm sét muốn trừng phạt trên đời đối với hắn bất kính người hai đạo thân hình một bên giao chiến một bên nhanh chóng hướng bên này sẽ qua một người trong đó q u á to t tô m g ọ vũ ngươi cái tiện nhân đuổi ta nửa tháng là không phải là đối ta thú vị lao tử có thể miễn phí cho ngươi thoải mái một phát một cái khác quặn cu vẽ thanh n â m nói trong thân thể của ngươi ta chỉ đối với chó của ngươi đầu có hứng thú không nhọc ngươi động thủ ta sẽ đích thân đem nó cắt đi tiểu nhiên hai người diện tướng mạo hai mặt nhìn nhau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 mà đập vào mắt nhìn thấy cũng hoàn toàn không phải vừa n ã y cái k i ế n g lẩn tĩnh mịch quang cảnh tuy nói là tiểu thế giới nhưng thế giới vẫn như cũ mênh mông vô bờ đầy trời đều là to bằng cái đấu trói mắt tinh thần bầu trời vô số mỹ nữ tuyệt sắc khoác phảng phất ánh sao dệt thành xa ở trên trời bay lượn mỗi một cái bề ngoài đều là như vậy hoàn mỹ bằng tâm mà nói liền ngay cả tiếu nhiên bốn cái người vợ cũng không sánh được cùng người tộc duy nhất không đồng dạng như vậy địa phương chính là các nàng cái chán có một con như tinh thần giống như óng ánh con mắt thứ ba ngoài ra càng có đếm không hết linh cầm ở trên bầu trời bay lượn quan g tiếu h nhiên ở sách tranh thượng khán trôi qua liền có một đủ chi hạc tất mới ba thủ lục túc ba d ự c phó điểu trên đầu có sừng sâu độc điêu ngoài ra chỉ là rộng rãi vì là đại chúng biết phượng hoàng tiếu h nhiên liền nhìn thấy mười mấy loại mà trên mặt đất đồng dạng có sống ba con mắt m ị nữ tuyệt sắc khắp nơi bôn ba phương xa là một tòa một tòa cao vút trong mây lóe ánh sao kiến trúc những cô gái này hoặc là tụ tập cùng một chỗ chiến đấu hoặc là ở những kiến trúc kia chúng phi tiến vào bay ra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 hắn muốn trước tiên tìm ra cắt cầm hội hợp ở tại đây nơi kỳ quái cảm nhận của hắn bị ép rút vào trong vòng trăm thước ngoài trăm thực tình huống hoàn toàn không có cách nào nhận biết kỳ quái địa phương xem ra có thể hay không tìm tới đại chu thiên tinh đấu đại trận chỉ có thể nhìn vật khí nói vậy trước ra cắt cầm cũng không biết nơi này là tình huống thế nào nàng chỉ là biết lúc này có một tinh mâu tộc sân thí luyện đi tới đi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 nhưng liền lúc này vùng không gian này bắt đầu kịch liệt bắt đầu run g rẩy nhẫn trên hiện ra đạo vết nứt ư tiếu nhiên quyết định thật nhanh tùy ý từ đó lấy ra một thứ sau đó chiếc nhẫn này liền cạch một tiếng sụp đổ rồi cái kêu mảnh không gian chứa đồ cũng biến mất không còn t ă m hơi trong đó thèm sẽ có nhiều vận mệnh tiếu nhiên không biết tiếu nhiên xem chính mình chảo đi ra ngoài thư mở ra nhìn phát hiện mặt trên viết có r ầ m rạp chẳng chỉ tự nhìn như là viết tay hắn n ở nụ cười vận khí không tệ thư rất khả năng có đối với nơi này ghi chép chỉ là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 theo a t ô hôm thông không n nhất thí luyện, rất vui vẻ. Thân lịch 8824 năm huyến、Quế、Nguyệt 18 ngày, ngày nay luyện tình quang diệu thế. Quyển sách này trên cặn này sách vợ chủ nhân sinh hoạt việc vạn, cũng không phải mỗi ngày đều nhớ, tiếu nhiên đoán cái này thư vậy đồ vật khá giống là quyển nhật g ghi qua Quế qua vui diệu đều tiếu đạo đạo đồ hoạt thứ thí rất thứ thí thể tập thế. vật, thư vật t lịch học sách chép sách chủ phải khá h là vậy việc vẻ. vợ cái mỗi cái có kẽ ký. t i ế u nhiên cái này nếu nói sân thí luyện lại có tương tự trường học tính chất hắn tiếp tục nhìn xuống nhìn thấy trong đó một cái thì nhất thời tinh thần chấn động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 nhìn như vậy đến nơi này ở lần thứ nhất thần ma đại chiến là xong ba lần thần ma đại chiến rằng có gần vạn năm sau khi vạn tộc thời đại đã trải qua sắp tới vạn năm vậy không phải nói nơi này đều có gần hai mươi ngàn năm lịch sử thảo nào tất cả mọi thứ không phải biến thành bụi trận chính là vùi vào trong đất thời gian mới là lợi hại nhất võ kia tiểu nhiên thầm than trong lòng thế nhưng này lại vì tiểu nhiên tìm tới đại chu thiên tinh đấu đại trận cung cấp tự tin c h ỉ ít năm đó vật này thật là tồn tại ở nơi này không qua quá lâu tiểu nhiên đi tới cái thứ nhất lúc trước nhìn thấy tia chớp địa phương không có thứ gì có điều tiểu nhiên nhưng tin tưởng vừa nơi này là có từng điểm từng điểm ánh sáng nhạt nhẽ qua liền tiểu nhiên lại làm lên cu li hắn phải đem chôn ở lần này mới gì đó cho đào lên quyển mười lăm thủy động chương bốn trăm bốn mươi mốt huyết dự tộc hôi mông mông phía chân trời bên dưới tiểu nhiên ở một mảnh bụi đất bên trên lại một lần nữa hóa thành loạt quật cơ bên trong chiến thuật cơ chỉ dùng mười mấy phút liền đem phía dưới đồ vật cho đại khái bào đi ra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 tiểu nhiên lại từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra cái kia quyển nhật ký quả nhiên mặt trên có ghi thí luyện một khu mà đại chu thiên tinh đấu đại trận đang thử luyện bảy khu xem nhật ký chủ nhân ghi chép khoảng chừng cách này khoảng mười dặm phương tây đương nhiên cái này mười dặm cũng là tiểu nhiên đoán tiểu nhiên đem quyển nhật ký cất đi nhìn một chút bốn phía than thở mười dặm đúng là rất gần nhưng là ai có thể nói cho ta biết phương tây là cái hướng kia tiểu nhiên suy nghĩ một chút thả ra huyền âm thập nhị kiếm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 rất khả năng nơi này chính là thí luyện bảy khu sau đó tiếu nhiên bắt đầu thanh lý trong kiến trúc bùn đất cũng không lâu lắm cũng thanh lý đến gần đủ rồi ở cái tầng trệt bên trong tiếu nhiên tìm được rồi một loại trận bàn gì đó phía trên ránh nhìn như là thả nguyên thạch địa phương liền tiếu nhiên đem bên người mang theo nguyên thạch cắt gọn thả đi tới hắn ở thế giới võ hiệp lại tìm đến mấy châu nguyên thạch khoáng các loại thuộc tính đều có hắn bây giờ dòng rói coi như rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả cũng không sánh bằng đang lúc này tiểu nhiên đột nhiên trong lòng căng thẳng một thâm trầm thanh â m khi hắn thanh sau vang lên tại đây loại nhận biết bị áp chế địa phương lại phát hiện ta lấy luyện khí cảnh tu vi tới nói xem như là không sai có điều ngươi xem ra là tìm được rồi đồ tốt vô cớ làm lợi b u ồ n đại gia tiểu nhiên nhất thời cả kinh tại đây nơi kỳ quái để thói quen bất cứ lúc nào có thể nhận biết mấy dặm bên trong hết thể hắn rất không quen lại bị người lặn xuống trăm mét có hơn phát hiện hắn chợt xoay người nhìn thấy cả người hắc yỉ sau lưng có một đôi màu m à u cánh sắc mặt tái nhợt trong miệng có răng nanh đột xuất người thật nhanh hướng mình tiếp cận lại như phim kinh dị bên trong quỷ hút máu lúc trước ở bên ngoài thì hắn thật giống thấy được cái thân ảnh này đây là vừa mới cái kia huyết d ư ợ c tộc hắn quả nhiên cũng chạy vào n à y huyết d ư ợ c tộc nhằm phía t i ế u nhiên một đôi sắc bén móng r u ố t nhanh như tia chớp chụp vào t i ế u nhiên cổ của cự ly trăm mét đối với thiên nguyên cảnh võ giả mà nói lại như đang nhảy cầy mặt vũ như thế hắn muốn trong nháy mắt giải quyết chiến đấu để tránh khỏi đem tô mộng vũ cho trêu chọc qua đến nhanh thực sự quá nhanh tốc độ trí ít nhanh hơn chính mình gấp đôi hơn nữa lại không có mang ra bao nhiêu loại lưu cũng biết hắn thân pháp cao minh tiếu nhiên liền không gian chứa đổ rút ra h i ề n viên kiếm thời gian cũng không có hắn lập tức lấy ngón tay đại kiếm t ử h u y ễ n song nguyệt kiếm cương chém về phía này đôi lợi chảo ô là chu tiên kiếm phái đệ tử chân truyền a nay huyết dực tộc năm ngón tay trên không trung thật nhanh gậy phảng phất hoa tươi giống như nở rộ dẫn tới không khí mang theo một c h u ô i xuyến nổ vang ngón tay của hắn như giọt mưa bình thường len ken thùng thùng gậy tại tử h u y ễ n song nguyệt kiếm cương bên trên chân nguyên rung động để tử h u y ễ n song nguyệt không cách nào hư thực chuyển đổi cùng t i ế u nhiên liều mạng một cái vê anh tử h u y ễ n song nguyệt kiếm cương tại chỗ nổ tung nhưng này huyết dực tộc cũng cả người run lên thế tiến công cũng bị vội và ngừng lại tòa này mới vừa đào lên phế tích run một cái không ít mặt tường lập tức sụp đổ có rơi xuống vừa n ã y t i ế u nhiên khảm nạm nguyên thạch địa phương t i ế u nhiên rốt cuộc đến cơ hội rút ra hiên viên kiếm nơi tay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 chẳng lẽ là chu tiên kiếm phái luyện khí cảnh m i n h tinh ngươi là kiếm thiên hoa vẫn là tiếu phủ sinh đều không đúng bọn họ cũng không phải sở trường tử h u y ễ n song nguyệt kiếm quyết đúng là nghe nói đem nam thần ông lão kia tân thu đồ đệ cũng không đúng có người nói đó là một nữ ngươi đến t ổ t cùng là người nào vậy chu tiên kiếm phái nút trong bóng tối tân tú h có thể giết chết một người giết kiếm tiên phái nút trong bóng tối thiên nguyên hạt giống có cái gì là so với này càng làm người ta cao hứng đây hắn nói một hơi nhiều lời như vậy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 nghĩ đến lúc à này là tiếu nhiên vừa khảm dưới nguyên thạch tạo tác trận thể thất nhất thời tiếu thân nhiên dưới Nơi lại Hai người kinh, lại, bởi vì chính là tiếu nhiên nguyên đều nên dụng. còn dụng. dừng chính bản khảm pháp vừa vì có l sử trước c ũ này g không báo hy vọng hy cho lớn, báo quá l mình mặc lên n g u ê lên n năng dụng gì. Lúc này thạch tác Lúc gì. một cái vóc người cao gầy rung mạo tuyệt thế thân mang tinh xa ba mắt mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt hai người t i ế u nhiên cảm giác này giống như là một toàn tức hình chiếu nàng m ặ t không thay đổi nhìn hai người nói không thể đo lường đến hai vị thân phận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 nếu như mình nảy lòng tham muốn chạy trốn chiến ý một yếu rất khả năng lập tức chết ngay ở đây một đếm ngược kết thúc xóa bỏ thiên sương trận khởi động không thể tấn công dữ dội trận khởi động không nay toàn tức hình chiếu nói rồi một chỗ lớn nhưng cuối cùng nhưng dù sao là một câu khởi động không thể hiển nhiên ngoại trừ nó ra tất cả trận pháp đều h ỏ n g rồi hai người tuy rằng đều nghe không hiểu nó đang nói cái gì nhưng khoảng t r ừ n g vẫn có thể đoán được hóa ra là s ắ p bị hỏng rắt rưởi thực sự là dọa ta giật mình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 chu vi các tộc liên thủ nhân tộc đã diệt vong sắp tới t i ế u nhiên đột nhiên nhớ tới kiếm thiên hoa cùng ra c ắ t c ầ m kim quang tông bầu không khí căng thẳng lẽ nào thật sự có chiến sự muốn phát sinh thấy t i ế u nhiên không nói lời nào n à y huyết dực tộc mất đi kiên trì dưới chân lập tức tuân ra một đạo màu m à u sóng biển n à y sóng biển từ địa mà lên rõ ràng hắn là muốn ép t i ế u nhiên từ không trung né tránh nam đó tinh mâu tộc ở thái cổ đại lục rất nhiều chủng tộc bên trong khoảng t r ừ n g có thể xếp tới mười vị trí đầu hàng ngũ chỉ là bất hư cảnh cường giả liền tiếp cận ba vị mấy hiện nay thế giới không có một chủng tộc có thể có như vậy cường thịnh vì lẽ đó những thứ kia mặc dù nhanh bị hỏng thế nhưng đồng dạng có cực lớn giá trị hắn cũng không muốn phá hủy nơi này quyền mười lăm thủy động chương bốn trăm bốn mươi hai bại thiên nguyên cái kia sóng máu như thao như nước thủy triều trong nháy m ắ t hóa thành một vùng biển mênh ngông huyết hải trong tự có vô số hải cốt chìm nổi hoan linh kêu rên phảng phất vô tận địa ngục biển máu tái hiện nhân gian tràn ngập một l u ồ n máu tanh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 thân hình loay lên thiếu nhiên liền đến giữa không trùng phảng phất tiên nhân ngự khí mà bay tiêu sái tới cực điểm hán nhanh n à y huyết d ư ợ c tộc càng nhanh hơn huyết d ư ợ c tộc tu luyện không giống người tộc còn cần trải qua cái gì luyện thể k ỳ luyện khí một hai ba tầng bọn họ trời sinh thân thể liền cực kỳ mạnh mẽ vừa sinh ra trong cơ thể liền có cương khí từ mang theo chuyện này đối với cương khí cánh hơn nữa mới vừa sinh ra trong cơ thể kinh mạch chính là toàn bộ thông mỗi cái khiếu huyệt đều có đặc biệt mà cường đại công năng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 hai tay thành trào liền hướng về cái kia đoá sen xanh trộm tới tay trái phát sinh tiếng quỷ khóc sói chu phảng phất bách quỷ dạ hành tay phải đỏ tươi như máu chỉ cần bị tóm lấy bảo quản thiếu nhiên trong cơ thể máu tươi lập tức như nước sôi bình thường sôi trào không chết cũng đi nửa cái mạng quỷ khóc vậy âm thanh lọt vào thai thiếu nhiên chỉ cảm thấy đầu đau đớn phảng phất có người dỗi cái máy khoan điện đến đầu của hắn có ích lực xuyên giống như vậy thiếu một chút cả người liền hỏng mất mà n à y huyết dực tộc con kia đỏ tươi tay phải hiển nhiên cũng không tiện nhạ nhưng vào lúc này chỉ có liều mạng vê anh lại là một trận nổ vang tiếu niên thanh l i ê n bị này huyết dực tộc vồ nát nhưng này huyết dực tộc đột nhiên phát hiện mình lại không nhúc n í c h được tiếu niên chiêu thức này thanh l i ê n phá khí quyết nhưng là đeo sao h o à n g võ đạo thần t h ô n g từ m ã a người cái kia học được tinh thần phong bạo kể cả phá phượng chi quang linh khiếu thiên phú đều rung vào trong đó này huyết dực tộc gắng chống đỡ một trong kích nơi đó còn có thể nhúc n í c h tiếu niên ở trong người vận dụng ngự linh quyết một chiêu kiếm liền chém này huyết dực tộc trên người của đòn đánh này nhưng là chém thực thẳng chém cái kia huyết dực tộc trên không trung bay ngược ra trên người hiện ra một đạo đáng sợ vết kiếm t i ế u nhiên kiếm cương cùng thiên địa nguyên khí ở trong cơ thể hắn thỏa thích phá hoại nay huyết dực tộc vốn là mặt tái n h ợ t biến thành trắng hơn bạch đến như một tờ giấy têu rên há mồm liền phun ra một ngụm màu đến đang lúc này hắn c h u i này trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên tan thành một mảnh sóng máu trong n g á y mắt từ huyền âm thập nhị trong kiếm xuyên ra một hồi bao lấy cái này huyết dực tộc t i ế u n h i n xuất liên tục ba kiếm chém máu này lãng tung t u e cuối cùng một chiêu kiếm mới phá tan đạo này sóng máu chém ở này huyết dực tộc trên người chỉ là phá tan sóng máu liền bỏ ra quá nhiều khí lực cứ thế chiêu kiếm này chỉ mang ra một đạo nhợt nhạt vết kiếm sóng máu tàn ra giống như là thủy triều hướng về tiểu chu thiên tinh đại trận đánh tới n à y huyết dực tộc đánh nát mấy chục ngôi sao chạy ra ngoài hán đường đường một thiên nguyên cảnh võ giả đang cùng luyện khí chín tầng t i ế u nhiên lúc chiến đấu lại chạy trốn nếu như sẽ cùng tiểu nhiên liều chết nay huyết d ư ợ c tộc cho là mình không nhất định thất bại nhưng là theo chân hắn đồng thời tiến vào còn có một cái tô ngộng vũ nếu như tô ngộng vũ tìm tới nơi này cùng tiểu nhiên liên thủ hắn chắc chắn phải chết vì lẽ đó hắn đáng xấu hổ chạy trốn đáng ghét ta nếu như không phải lúc trước ở tô ngộng vũ nơi đó bị thương ta làm sao sẽ thua khó coi như vậy tiểu nhiên ngơ ngác nhìn trốn đi thật xa huyết d ư ợ c tộc lần này thắng có chút ung dung a đối thủ nhưng là thiên nguyên cảnh võ giả ta đã trải qua mạnh như vậy sao ta đây là không phải cũng coi như tích lũy lâu dài sử dụng một lần quyền mười lăm thủy động chương bốn trăm bốn mươi ba ta có đạo lý đi vừa thoát khỏi tiểu chu thiên tinh đấu đại trận huyền âm kiếm hai lần ba phạm vi không chế cái k i ê u huyết dực tộc trên không trung chạy thuộc mạng tốc độ mạnh thêm thân pháp n g u y biến phảng phất một con uống thuốc rơi t i ế u nhiên căn bản không đổi kịp hắn bất kể là phá phượng chi quang hay là hắn những vũ kỹ khác đều đánh không trung cái này điên cuồng chạy thuộc mạng thiên nguyên cảnh võ giả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 ngươi khinh người quá đáng chết đi cho ta tô ngộng vũ lạnh nhạt nói làm được giết ta đi hai người trên không trung chiến làm một đoàn trong x ư ơ n g mù dày đặc nổ lên liên tiếp vang vọng đất trời nổ vang nhưng tiếu nhiên không có gia nhập ý tứ vừa đến tô ngộng vũ vốn là mạnh hơn cái huyết d ư ợ c tộc mà bây giờ này huyết d ư ợ c tộc lại bị thương thứ hai tiếu nhiên cũng không biết tô ngộng vũ đang giết chết này huyết d ư ợ c tộc sau có thể hay không lại một thuận tiện giết chết tự mình tiếu nhiên trở xuống lại mới cái kia khu phế tích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 sau đó chuẩn bị đi trở về c h a thư khi hắn không biết bỏ ra bao lâu làm xong tất cả những t h ứ này sau khi bầu trời chiến đấu cuối cùng kết thúc sương mù dậy tàn đi tô n g ọ n g vũ một tay cầm cái kia huyết rực tộc đầu người rơi xuống đem người kia đầu vứt tại t i ế u nhiên trước mặt cứ như vậy nhẹ nhàng đập một cái lúc trước cái kia hoàn hảo tương tự trận bàn gì đó lập tức liền chia năm xẻ bảy cái hư ảnh này biến mất không còn t â m hơi tô n g ọ n g vũ lạnh lùng nhìn t i ế u nhiên nói vừa tại sao không ra tay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 đại thiên ma tông lợi hại nhất siêu phẩm võ kỹ chính là t i ế u nhiên vừa nói mấy cái này tô ngộng vũ giữa hai lông mày phát lạnh âm thanh nhất thời cao hai độ sao có thể có chuyện đó t i ế u nhiên nhún nhún b a i tất nhiên không thể vậy ta cũng không thể nào cùng người thay đổi tô ngộng tuyết hiểu t i ế u nhiên ý tứ đại thiên ma tông siêu phẩm võ kỹ không thể cùng người ngoài đổi mà hắn lấy được đồ vật không thể cùng nhiều người đổi nàng thở dài một hơi được rồi đạo lý ở ngươi việc này đều là ta sai trước tiểu nhiên con mắt đều t r ậ t to nữ nhân này lại tốt như vậy nói chuyện lúc trước kim quang tông cùng chu tiên kiếm phái cướp nguyệt hoa kiếm thánh truyền thừa thời điểm nhưng là d é t đến đầu người cuồn cuộn tô ngộng vũ cái này đại thiên ma tông xuất sắc đệ tử như thế có nề nếp những câu không rời đạo lý hai chữ lẽ nào nếu nói đại thiên ma tông lại cái này như thế thủ quy củ môn phái dùng n à y t à khí bá tên đạo không hợp a tô ngộng vũ quan sát một chút bốn phía nói nơi này rõ ràng cho thấy một tiểu thế giới không biết là cái kia chủng tộc di tích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 tiểu niên không nghĩ tới nữ nhân này nói trở mặt thay đổi trở mặt nhưng t r ư ớ c hắn xác định có lưu lại ba phần cẩn thận điên cuồng điều động trong cơ thể chân cương trong nháy mắt trên trường kiếm một đạo hồng liên tỏa ra khéo tàn biến thành một đạo ánh kiếm màu đỏ cùng này h ắ c đao liều mạ n g một cái chỉ nghe tạp sát một tiếng không có kịch liệt nổ vang tiểu niên hồng liên thiên nguyên chạm cùng của cải khổng lồ chế tạo hiên viên kiếm lại đồng thời bị chém đứt đao cương thoáng qua đến rồi trên đầu hắn tiểu niên toàn thân phát lạnh trái tim như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt vậy khó chịu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 hơn nữa nàng lại đánh lén một đường đường thiên nguyên cảnh võ giả lại hướng về luyện khí cảnh võ giả đánh lén có chút bản lĩnh không trách có thể gây tổn thương cho lấy máu lực cực có điều ngươi ngày hôm nay đừng hòng sống rời khỏi nơi đây thiếu nhiên hít sâu mấy hơi thiện tay ném hiên viên kiếm hỏi tại sao ngươi giết tỷ tỷ ta ta muốn ngươi làm tỷ tỷ ta đền mạng này có đạo lý đi quyển mười lăm thủy động chương bốn trăm bốn mươi b ố tai chiến thiên nguyên nghe được tô ngộng vũ gọi thẳng tên của chính mình t i ế u niên rốt cuộc biết là ở đâu xảy ra vấn đề nếu như này hai tỷ m ộ i quan hệ đúng như đồn đại tốt như vậy tô ngộng vũ làm sao sẽ không t r a một chút là ai giết tỷ tỷ của chính mình đâu nàng đã sớm nhận ra chính mình t i ế u niên trầm giọng nói tỷ tỷ của ngươi chết rồi ngươi muốn tìm ta báo thù cái kia kim hoa thành mấy vạn đoan hồn lại phải đi tìm ai lấy mạng tô ngộng vũ đầu thoáng thấp một hồi ánh mắt trở nên hơi ảm đạm nàng đến bây giờ cũng không hiểu tại sao tỷ tỷ nếu như vậy làm rõ ràng tỷ tỷ còn trẻ như vậy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 khói đen bên trong có cái gì cũng nhìn không rõ ràng chỉ là mơ hồ nhìn thấy có một thân ảnh khổng lồ một đôi mắt có đèn lồng to nhỏ tinh đỏ hai mắt có đi về như địa ngục tháp hải đăng khiến người ta không rét mà run cái kia khói đen đột nhiên mở rộng che ở đầy trời trói mắt ánh sao đem huyền âm thập nhị c u ố n vào trong đó tô n mộng vũ tay bất động chân không nhấc một đạo đen kịt ánh đao hướng về thiếu nhiên chém tới đến mức lưu lại một mảnh màu đen bóng mờ kéo dài không tiêu tan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 chiêu á i kia điểm ngưng đống n tụ một n b ạ thức á h này cương tập lẫn tiểu nhiên i hết thạy võ công đại thành lấy một thức diễn vạn pháp tiểu nhiên di kinh tìm được rồi thuộc về mình nhất kiếm sinh vạn pháp con đường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 mà cái kia phô thiên cái địa trần cương dòng lũ hướng về tô ngộng vũ c u ố n giết tới tô ngộng vũ mặt nhiên khẽ biến không nghĩ tới tiểu nhiên lại có mạnh mẽ như vậy lại có thể nổ nát của nàng t h ư ơ n g thiên tri thương hắn rõ ràng mới là luyện khí chín tầng a lại mạnh như vậy tô ngộng vũ chân nguyên trong cơ thể phun trào nổ ra một đạo to lớn kèn lệnh tiếng kèn lệnh danh c h ấ n hoàn vũ tràn ngập ý sát phạt quanh thân thiên địa nguyên khí phun trào diễn hóa ra không cứu vô tận dữ tợn ma bình phảng phất ở địa ngục tiếng kèn lệnh bên trong tụ tập mà lên địa ngục ma binh chuẩn bị tàn sát đâm nhân gian vê anh lại là một trận vang vọng đất trời tiếng sấm hôi mông mông bầu trời lại xuất hiện một vòng màu máu thái dương thái dương lấp loe kéo dài không tiêu tan cường quang thu lại sau khi hai người đối lập d i lập ở bề ngoài hai người cân sức ngang tài nhưng tô ngộng vũ nhưng cho là mình thua bởi vì tiểu nhiên chỉ có luyện khí chín tầng mà chính mình nhưng là thiên nguyên một tầng toàn lực ra hết lại chỉ cùng tiểu nhiên đánh một hòa nhau nhưng nàng lần này là vì là tỷ tỷ báo thủ không phải luận võ vì lẽ đó không giết tiểu nhiên nàng thể không bỏ qua ngay ở thì huyền âm thập nhị kiếm kêu thảm trở lại tiểu nhiên trong cơ thể ôn dưỡng thân thể của bọn họ như là bị nùng acid sùn phịu dịp dội quá giống như vậy khiến người ta nhìn đều cảm thấy đau nhức huyền âm kiếm hai mươi ba tư thế biến mất không còn t ă m hơi tô n g ọ n g vũ hồi phục tự do tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mô phỏng trọng lực đối với nàng dễ cái bản không có tác dụng gì nàng lạnh nhạt nói còn có bản lanh gì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 c tố ngộng vũ thân hình phảng phất do hư đến thực bình thường ở tiểu nhiên trước mặt gương hình nàng tìm tới t i ế u nhiên bản thể trong suốt như ngọc quả đấm của đánh vào tiểu h nhiên kiếm chỉ bên trên tiếng nổ mạnh bên trong hai người nửa bước chưa lùi gắng chống đỡ các loại chân cương chân nguyên thiên địa nguyên khí nổ tung dư âm đem mặt đất có t r ư ờ n g kiến trúc lần thứ hai phá hủy hai người đã đánh nhau thật tình lại cũng không kịp nhớ nơi này di tích hai người giao thủ trong lúc đó t i ế u nhiên phá phượng chi quang trong nháy mắt đánh ra nhưng chẳng biết lúc nào cái kia t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc to lớn thân hình xuất hiện ở tô mộng vũ trước mặt đem phá phượng chi quang đỡ hai người lần thứ hai đối lập mà đứng huyền âm thập nhị kiếm xuất hiện lần nữa ở t i ế u nhiên bên người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 làm người ta sợ hãi cực điểm quyền 15, thủy động chương 445, đánh bại tô ngậm vũ hai người cũng không phải là nói nhiều người bóng người đan sen trong nháy mắt lại đối đầu sau kiếm tiếu nhiên khai thiên thức vận dụng càng ngày càng thuần thục chấn động đến mức tô ngậm vũ chân nguyên trong cơ thể sôi trào khí huyết phù phiếm hoàn toàn ở thế yếu tô ngậm vũ sắc mặt tái xanh thực sự không thể tin được một luyện khí chín tầng võ giả lại có sao thực lực mạnh mẽ nhưng chiêu thức này như thế tiêu hao linh lực ta không tin ngươi có thể chống đỡ bao lâu nhưng không nghĩ đến rồi kiếm thứ bảy tiếu nhiên kiếm pháp đột nhiên sinh ra biến hóa không còn là cái kia một thức cương mánh vô cùng biến hóa vô cùng khai thiên thức huyền âm thập nhị trên thân kiếm một đoá sen xanh nở rộ tô mộng vũ thân thể trở nên nặng vô cùng trong đầu một trận t r o n váng một luồng lực lượng vô danh muốn ổn định của nàng t i n h khí thần nhưng chỉ đối với nàng tác dụng có hạn nàng vui mừng trong bụng chiêu thức này tuy rằng cũng là không sai nhưng so với vừa nay cái kia một thức kém xa lắm hắn rốt cục kiệt lực sao nhưng chiêu thức này nhưng sinh ra nàng tưởng tượng không tới biến hóa cái kia muốn g i à n g buộc nàng sức mạnh của thân thể đã biến thành thúc đẩy vậy muốn ổn định nàng chân nguyên trong cơ thể cùng tinh huyết sức mạnh đột nhiên theo của nàng chân nguyên lưu động dãy r ù a phương hướng bắt đầu lôi kéo suýt chút nữa làm cho nàng đích thực nguyên đi vào ngã ba mà cái kia cô muốn ổn định nàng tư duy sức mạnh phảng phất biến thành nổ bạo bình thường đầu nổ tung chấn động đến mức nàng trong đầu một mất ngay ở nàng toàn lực ràng buộc chân nguyên thời gian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 có thể nói t i ế u nhiên khai thiên thức là tập hắn võ kỹ chi thành mà bây giờ này thức thanh l i ê n phá khí quyết chính là tập hắn linh khiếu thiên phú cùng linh lực bí kỹ võ đạo thần thông đại thành tô n g ọ n g vũ cuồng tồi chân nguyên cưỡng chế trong cơ thể mình chân nguyên n ổ i khủng tinh thần hỗn loạn một cái thiên ma bách biến đánh ra trong tay hắc đao huyễn ra vô số ma ảnh để t i ế u nhiên muốn điên cuồng lại là một trận vang vọng đất trời va chạm tô n g ọ n g vũ hắc đao cùng tiểu n i ê n huyền âm thập nhị kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt liền hợp lại b á c nhớ t i ế u nhiên kình khí theo lúc t r ư ớ c lôi kéo đi ra ngoài cái hở phá tan rồi tô ngộng vũ phỏng hạo hạo đang đang đánh vào trong cơ thể nàng trong kinh mạch tô ngộng vũ kinh hãi phát hiện nàng lại không n ú c ních được n à y là chuyện ra sao hắn có phá phượng chi đồng lẽ nào nàng đem này phá phượng chi quăng cúng hòa vào vũ kỹ này bên trong chờ đánh vào trong cơ thể ta thời gian mới đột nhiên b ộ c phát ra nhưng là phải ổn định ta phải là thời điểm chín linh khiếu mới được làm sao có khả năng cái quái vật này của nàng hắc đao tủa tay nhất thời lần thứ hai biến thành cái kia bị khói đen bao phủ người khổng lồ tiếp nhận t i ế u nhiên sau công kích mà t i ế u nhiên đích thực cương tô n g ọ n g vũ trong cơ thể trắng trợn phá hoại thời gian lại bị tô n g ọ n g vũ một cái linh lực b í kỹ toàn bộ sắp xếp ra bên ngoài cơ thể thế nhưng nàng vẫn như cũ bị thương không nhẹ chứng khẩu phun ra một ngụm màu tươi vê anh tô n g ọ n g vũ tâm tương bị t i ế u nhiên lại một lần nữa phách xoay người lại một bên tô n g ọ n g vũ xoay người liền đi liền một câu nói cũng không có để lại nàng thua tuy nói lúc trước giết chết máu vô cực thì nàng tiêu hao số lớn khí lực nhưng nàng đường đường đại thiên ma tông thiên tiêu mới lên cấp thiên nguyên cảnh người tài ba lại không địch lại một luyện khí chín tầng võ giả nếu như nói đi khắp thiên hạ mọi người muốn rung động nhưng vô luận như thế nào giết tỷ mối thủ không thể không báo thiếu nhiên ta nhớ kỹ ngươi bầu trời hồi phục cú ám không có bao tắp cương khí không có nổ tung dư âm phảng phất vừa nay phát sinh sự chỉ là t i ế u nhiên một giấc ngộng mộ. tiểu n i ê n thở phào nhẹ nhõm x u ý t chút nữa hai chân mềm n h ố t ngồi dưới đất liên tục đối chiến hai vị thiên nguyên cảnh võ giả lại đều có thể chiến thắng chính là hắn chính mình cũng không nghĩ ra nhưng vừa nay tiếu nhiên xác định mình đã đến rồi cung dương hết đả đánh tiếp nữa hắn cũng chỉ có chạy xem ra ta thật sự trở nên mạnh mẽ luyện khí tám tầng cùng luyện khí chín tầng sự t r ê n l ệ n h chính là lớn như vậy a một đạo tiếng vỗ tay từ tiếu nhiên phía sau truyền đến hắn quay đầu nhìn ra cắt cầm t h ả n h thơi t h ả n h thơi vỗ tay từ trong bóng tối đi ra tiếu nhiên có chút khó chịu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 g i a cắt cầm nhìn tô ngộng vũ phương hướng ly khai nói tô ngộng vũ người này làm việc có nề nếp mọi việc đều phải nói đạo lý thật sự là lớn thiên ma tông k h á c loại thật không biết chuyện gì thế này lẽ nào vật cực tất phản sao được rồi ta thừa nhận ta là không muốn t r e o chọc nàng ta không t r e o chọc nổi hơn nữa nàng lại không giết được ngươi vì lẽ đó ta chỉ có ở một bên nhìn thấy g i a cắt cầm nói tới thẳng như vậy bạch t i ế u nhiên ngược lại không lớn như vậy hoàng khí g i a cắt cầm nhưng thật ra là rất cảm tạ t i ế u nhiên nếu như không phải tiểu nhiên hai người này thiên nguyên cảnh đột nhiên xuất hiện nàng phiền phức liền lớn hơn biến thành người khác đến nàng lại nơi đó đồng ý giải thích nhiều như vậy tiểu nhiên thu rồi huyền âm thập nhị kiếm trở lại trong cơ thể ôn dưỡng nhìn một chút hiên viên kiếm h ả i cốt than thở ba mươi vạn điểm cống hiến binh khỉ à, bị tô mộng vũ một đao chặt đ ứ t c ba mươi vạn điểm cống hiến chính là r a cắt cầm cũng nghe được đầu quả tim run lên tiểu tử này cũng quá có tiền đi nàng hỏi ngươi tìm được rồi thứ muốn tìm sao tiểu nhiên gật cụ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 g i a cắt cầm nhìn thấy ở giữa không trung né tránh hư không vết rách t i ế u nhiên đối với hắn nói nhanh lên một chút t i ế u nhiên ngay lúc sắp bay đến g i a cắt cầm bên người đột nhiên lại một đạo vết rách to lớn xuất hiện t i ế u nhiên tim đập loạn suýt chút nữa liền đâm đầu vào mắt thấy đường phía trước đã bị phong chết t i ế u nhiên căn bản không đường có thể trốn nhưng t i ế u nhiên vẫn tính c h â n định nói với nàng ngươi đi trước đi ra ngoài cho vợ ta mang cái tin thì nói ta đi ra ngoài tu hành da cắt cầm giận dữ nói thả ngươi dám đến cùng đi đi đi. liền cùng đi. Nhìn trước một ắ bắt t vết tiếu ta chết, rách rằng, càng rồi. Càng cái càng càng cũng cũng cung còn lúc nhiều, không định, nhiên không không không ngày này, quang môn cũng không ổn định, tiếu nhiên cũng bắt đầu lên, nói rằng, ta sẽ không chết, người đi mò, không đi nữa liền Liền kia đi đi đầu kịp mò, đ sẽ nhiên、tiếu、nhiên phía sau xuất hiện một cơn phía tiếu xuất một sau xoáy, lốc đạo e m Một tiếu hút vào. Quyền 15, Thủy、Động、Trương 446, Trứng Trương nhiên nhiều Quyền Động ăn hàng. vào. đ lưu nhanh chóng từ ra cắt cầm bên người nẹ qua từ quang môn trúng phi ra nhưng là tô mộng vũ cũng tìm tới nơi này vào ra mắt thấy vết nước không gian càng ngày càng nhiều này quang môn càng ngày càng không ổn định ra cắt cầm rốt cục cắn răng một cái cũng từ quang môn trùng phi ra nhạc văn tiểu thuyết nàng rơi xuống cắt vàng bên trên nhìn cái kia quang môn biến mất không còn thăm hơi sắc mặt k ị c biến làm sao bây giờ hắn còn có lao bà cùng cha mẹ như nàng từng nói nàng không có bằng hữu nhưng nếu tiểu nhiên chết ở trong đó nàng vẫn là sẽ thương tâm dù sao tiểu nhiên là nàng mang tới tô mộng vũ nhìn ra cắt cầm một chút lạnh nhạt nói hắn đã nói hắn sẽ không chết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 trung gian có một cây vật kỳ quái p h ẳ n g phất khô héo đại thụ mặt trên treo giống như đá vậy trái cây thiếu nhiên nhữ mày nơi này là nơi quái quỷ gì đột nhiên thiếu nhiên cảm thấy không đúng trong lòng có chút tỏa nhiệt hắn lập tức nhớ tới thật giống lúc mới bắt đầu ra cắt cầm đem cái kia tinh mâu tộc cường giả một lần nữa kích hoạt rồi hoạt tính máu cho mình thiếu nhiên lúc đó không hướng về nơi sâu xa nghĩ nhưng bây giờ nghĩ lại cái kia tinh mâu tộc cường giả chết rồi đều mười hai mươi ngàn năm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 Kết không không? huyết dịch. Hắn liền nhìn thấy này quản huyết Thiếu chết thấy trào, mặt trên trùng điểm điểm càng càng tụ thành một trùng tóc sát trời, quả quản quản quang, quang quỷ huỳnh huỳnh đều phải vừa vậy vạn vùng vậy ra đang bay ra lửa lao ta hay mới điểm điểm mạnh mẽ, năm muốn liền sôi hội nhiên lại lấy lẽ là láo này này ngày gáy dậy, chuyện Hắn nhìn chính như hình ánh ánh càng càng sáng. nổ. Chẳng ông dịch. dịch như vậy có được để gặp nay điểm điểm ánh quang rốt cục trên không trung bước lên biến hóa cuối cùng dĩ nhiên hội tụ thành một phong hoa tuyệt đại ba mắt mỹ nữ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 Cái tộc cái cây, cất tiếng đau buồn nói, hy vọng đã không có. chừng được ngược được cái tộc tộc cái cuối kia tinh kia tiếng nói, Tiếu nhiên rồi, lại hiểu. tiếu nhiên tiếng lòng như thế, cái kia tinh mâu tộc tộc nhân nói, nơi khô không không ba đau ta anh mắt mắt phất thế, thất, nữ nhìn buồn vọng nhìn, Phản nghe lòng như nhân này vốn là rụp anh thất, đây là cái cuối cùng. heo hy mâu mỹ mâu đây đã rụp là là là ở trận chiến cuối cùng trước chúng ta đem hết t h ể r i ụ c anh cây bỏ vào cái này chỗ an toàn nhất nhưng là từ tình huống của nơi này đến xem trận chiến cuối cùng chúng ta căn bản không người sống rời đi thiếu nhiên chật vật nuốt mụn nước sau đó nói có thể nói cho ta nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao